Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 471, tin vui liên tiếp. Tới lúc này, Trần Lê Phù vào Vương Diễm Dương mới có thể hiểu được tại sao người cung luân vẫn chưa ra tay, chẳng lẽ là thiên tập Việt. Một cái cảm giác ấn lạnh xuất hiện trong lòng Trần Thanh Đế. Lúc trước, khi lần đầu tiên y nhìn thấy cảnh tượng này thì mặc dù khiếp sợ nhưng cũng chỉ nghĩ tới vũ nhược Trần đột phá tới độ kiếp hậu kỳ nên động tới thiên kiếp. Nhưng nhìn toái tinh màu đen và cực quan tinh phong đánh xuống, Trần Thanh Đế nhanh chóng phát hiện chỉ có nhật vật tu vi hai tầng thiên kiếp mới có thể tạo ra được cái này. Theo sự dự đoán của Trần Thanh Đế, tu vi của Vũ Nhược Trần nhiều lắm cũng chỉ độ kiếp trung kỳ, cho dù may mắn tới mấy thì cũng chỉ dẫn động thiên kiếp thứ nhất chứ không thể tới lần thiên kiếp thứ hai. Chẳng lẽ thiên tập việc bế quan nhiều năm ở Thục Sơn đã phá quan, đạt tới tầng thiên kiếp thứ hai? Tu vi của Hoàng Vô Thần hiện nay không biết đã tới lần thiên kiếp thứ hai hay chưa? Những suy nghĩ đó lần lượt xuất hiện trong đầu Trần Thanh Đế, đồng thời một cái cảm giác ghen tị và tức giận cũng xuất hiện trong lòng y. Hiện tại, Trần Thanh Đế có thể nhận ra uy lực của thiên kiếp đã từ từ giảm xuống, chứng tỏ người đó độ kiếp thành công. Mà từ khi tu đạo tới nay, Trần Thanh Đế bất chấp tất cả để làm cho tu vi tăng lên. Nhưng hiện tại tu vi của y cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ mà thôi. Vậy mà không ngờ lại có người đột phá tới lần thiên kiếp thứ hai. Đối với Trần Thanh Đế mà nói thì Lạc Bắc chính là một cái tâm ma cản trở tu vi tăng lên của y, nếu muốn tu vi tăng lên thì phải giết chết được Lạc Bắc. Cho nên cùng với sự ghen tị gặm nhắm trong lòng, thì Trần Thanh Đế nảy sinh ý muốn giết Lạc Bắc. Dưới gốc cây thông thiên diệu thụ trong động phủ của thần Kiêu Vương, Thái Thúc đang nhắm mắt khoanh chân ngồi. Một dải tia chớp màu tím bao phủ quanh người nàng mà linh khí của trời đất xung quanh thông thiên diệu thụ lập tức ngưng kết biến thành những điểm sáng lập loài chui vào trong thân thể của Thái Thúc. Vào lúc này, Lạc Bắc đã rời khỏi phân thân trở về bản tôn ngồi đối diện với Thái Thúc. Một hạt châu màu tím dưới sự điều khiển của hắn lơ lửng trên đỉnh đầu Thái Thúc, tỏa ra ánh sáng màu tím dịu dàng. Cái hạt châu màu tím đó chính là Định thần tử châu mà Lạc Bắc lấy được từ tay của Băng Trúc Quân. Bất ngờ Lạc bắt dơ tay chọc một cái định thần tử châu đột nhiên hóa thành một tia sáng, bị hắn nắm trong tay. Mà gần như cùng lúc, trên người thái thúc tản ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Tâm niệm hơi động, toàn bộ lôi quan màu tím đang lóe ra lập tức bị hắn dùng một thứ lực lượng vô hình bao phủ tạo thành một quả cầu màu tím. Trong thời gian chừng một chén trà, quả cầu màu tím từ từ biến mất trên đỉnh đầu thái thúc. Nơi thiên linh cái của Thái Thúc lập tức xuất hiện ánh hào quang màu tím kém theo bóng dáng của một đứa trẻ con nho nhỏ. Mà ánh sáng từ người đứa trẻ con đó tản ra xung quanh mang tới cho người ta một thứ cảm giác hết sức tinh khiết. Đồng thời bộ mặt của nó cũng giống Thái Thúc như đúc, hết sức đáng yêu. Sau khi loại bỏ hết lôi quang nổ tung quanh người Thái Thúc, Lạc Bắc cũng không có cử động nào khác chỉ im lặng nhìn nàng. mà cái bóng của đứa bé kia sau khi làm những động tác giơ tay duỗi chân lập tức từ từ biến mất. Còn toàn thân Thái Thúc khiến cho người ta có cái cảm giác giống như một đứa trẻ mới sinh, ngay cả da thịt cũng sáng mịn. Qua thời gian mấy hương, sắc mặt Thái Thúc hơi chuyển động rồi mở mắt để lộ đôi mắt trong suốt. Thái Thúc Cuối cùng thì ngươi cũng ngưng tụ được Nguyên Anh, đột phá tới tu viên Nguyên Anh kỳ. Trên gương mặt của Lạc bắt nở một nụ cười vui sướng. Hóa ra ngưng kết Nguyên Anh lại kỳ diệu như vậy. Hiện tại ta có thể cảm thấy thần thức mạnh hơn trước mấy lần, ngay cả suy nghĩ cũng nhanh hơn nhiều. Thái Thúc điểm một nụ cười hưng phấn, đồng thời như đắm chìm trong cái cảm giác ngưng tụ ra Nguyên Anh. Lạc Bắc cười cười. Hắn nghĩ tới khi mình và Thái Thúc ở Thục Sơn, nhân vật tu viên Nguyên Anh đối với cả hai người mà nói chẳng khác nào những người đứng trên đỉnh núi. Nhưng hiện tại thì Thái Thúc cũng đã đột phá được tới Nguyên Anh sơ kỳ. Ta vừa mới ngưng tụ Nguyên Anh, vẫn còn chưa ổn định, còn phải mất thêm thời gian để ngưng luyện. Thái Thúc cảm nhận cái cảm giác sau khi có được Nguyên Anh xong liền nói với Lạc Bắc như vậy. Nhưng khi nhìn quanh động phủ của thần Kiêu Vương, chỉ thấy có mỗi dược dòng ở trong linh điền đang nhìn mình tò mò, Thái Thúc như nhớ ra điều gì đó, đúng rồi. Lần này ta ngưng kết Nguyên Anh mất bao nhiêu thời gian? Đông nhang. Nạp lan nhược tuyết đâu? Lần này ngươi ngưng kết Nguyên Anh mất một ngày rưỡi. Lạc Bắc nói, thiên bảo đại thừa pháp trận ngoại trừ ba chỗ quan trọng đã hoàn thành ra thì hiện tại ba chỗ mắt trận khác cần có ba người tu đạo tu viên Nguyên Anh trở lên cùng làm mới có thể bố trí được. Đông Nhan và Nạp Lan Nhược Tuyết đang giúp ba chỗ đó. Mất một ngày rưỡi. Thái thúc giật mình nhìn Lạc Bắc, vậy ngày kia chẳng phải đã tới lễ khai sơn rồi hay sao? Lạc Bắc gật đầu, có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng. Trước tiên ngươi hãy củng cố Nguyên Anh đi đã. Thái thúc gật đầu. Nàng hiểu rõ củng cố được Nguyên Anh đối với Lạc Bắc là một sự giúp đỡ rất lớn. Vì vậy mà gật đầu xong, nàng cũng không nói nữa, nhắm mắt lại tu luyện. Thương lãng cung phía trên lúc này đúng là như trong cảnh long trời lở đất. Toàn bộ thương lãng cung có vô số những tia sáng di chuyển tạo thành những dải sáng dài khắp cả hòn đảo. trên không trung có một đám mây đen dày đặc thi thoảng lại có những tia chớp đánh xuống chí ít có mười mấy tên đệ tử phái nha mi bay lượn quanh đám mây thi thoảng lại bắn ra một tia sáng đưa một lá bùa vào trong những chỗ điêu khắc trên đảo có bốn cột sáng màu trắng phóng thẳng lên trời đông nhang nạp lang nhược tuyết đồng bất cố vũ sư thanh đều ở trong bốn cột sáng đó đưa chân nguyên liên tục thấm vào mặt đất giữa bốn cột sáng đó có bốn dòng chảy màu vàng đang tràn về giữa Cả bốn dòng chảy đó hết sức thông thả nhưng bốn người nạp lan nhược tuyết lại như dựa vào bốn cột sáng mà liên tục khống chế chúng. Dưới sự điều khiển của bốn người, bốn dòng chảy rốt cuộc hội tụ lại với nhau tạo thành một cái lóc xoáy màu vàng. Một tiếng nổ vang lên. Vô số những tia chớp giống như cơn lũ từ trong đám mây đen tràn ra chui vào trong cái lóc xoáy màu vàng đó. Tới lúc này, đám người nạp lan nhược tuyết và đồng bất cố mới thả lỏng. Chỉ thấy bốn cột sáng màu trắng từ từ biến mất. Đám người nạp lan nhược tuyết lại lập tức lao tới bốn cột sáng khác. Trong động phủ của thần kiêu vương, lạc bắt cảm giác chân nguyên lưu chuyển trong cơ thể của thái thúc hết sức bình thản, cũng cố nguyên anh không có vấn đề gì liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ra ngoài xem xét việc bố trí trận pháp. Bởi vì trận pháp thiên bảo đại thừa hoàn toàn khác với nhiều trận pháp hiện nay, nhất là trận pháp phòng ngự chẳng khác nào một miếng thét. Chỉ cần một chỗ bị hư hỏng thì toàn bộ trận pháp cũng bị hỏng. Còn Thiên Bảo Đại Thừa thì lại như hơn một ngàn cái trận pháp kết hợp với nhau. Trong đó có mấy trận pháp kết hợp lại cùng một lúc mà phát huy uy lực. Cho nên khi bố trí cũng tương đương với bố trí cả một ngàn cái trận pháp để tạo thành một cái trận pháp hùng mạnh. Điểm khó nhất của nó đó là làm cho trận pháp liên kết được với nhau. Nếu việc liên kết có sự sai sót thì toàn bộ công việc trước đó hoàn toàn bị phá hỏng. Những công sức bỏ ra đều vất đi. Nhưng vào lúc này, một tia sáng màu hồng chật vọt qua lối vào động phủ của thần Kiêu Vương, rồi dừng lại ở ngay cửa. Đó chính là một cái ngọc phù màu đỏ to bằng bàn tay. Cái ngọc phù đó chính là thứ Nga mi chuyên dùng để truyền tin. Nó có khả năng truyền tin trong vòng năm dặm. Mặc dù kém hơn cơ quan đồng hạt của cung luân có thể bay lượng mấy ngàn dặm nhưng trên ngọc phù lại có cấm chế, một khi bị chặn lại sẽ tự động phá hủy không cho người ta lấy được tin tức ghi trên đó. Do lạc bắc lo lắng chuyện sau khi mình có được động phủ của thần kiêu vương bị người ta biết. Mà người cung luân vốn có kiến thức rất nhiều không chừng từ chuyện đó sẽ suy ra mình chiếm được thần kiêu pháp giới, làm cho bí mật của nó bị lộ. Cho nên ngoại trừ đông bất cố và vũ sư thanh ra. lạc bắc không cho người nào tiến vào trong cái động này bất cứ chuyện gì cũng dùng ngọc phù của nga mi để truyền tin cái ngọc phù này dừng lại ở cửa động của thần kiêu vương lạc bắc đang ngồi dưới gốc thông thiên diệu thụ liền đưa tay hút lấy nó một phần sáng màu hồng từ trên tay lạc bắc tản ra thấm vào trong ngọc phù sau đó thần thức của hắn tiến vào trong đó mới liếc mắt một cái bóng dáng của lạc bắc như thuấn di xuất hiện bên ngoài cửa động phủ Cái ngọc phù đó là do Liên Nhiêu Ly canh giữ nơi Bích Căng Sơn Nhân luyện lại yêu vương liên thai đưa tới, nội dung của nó là Bích Căng Sơn Nhân muốn gặp hắn. Chương 472, tin vui liên tiếp 2 Bóng dáng của lạc bắc chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện ở lối vào cửa hang của Bích Căng Sơn Nhân. Liên Nhiêu Ly đứng ngoài cửa động với nét mặt vô cùng hưng phấn. Bản thân Liên Nhiêu Ly cũng hiểu rõ yêu vương liên thai có ý nghĩa như thế nào đối với Lạc Bắc. Mà ngay khi Lạc Bắc xuất hiện bên cạnh gã, Bích Căng Sơn Nhân cũng từ trong động phủ luyện yêu vương liên thai bước ra. So với hơn 10 ngày trước, Bích Căng Sơn Nhân nhìn như già đi vài tuổi, gương mặt hết sức tiêu tụy. Nhất là mái tóc rối bù Mà vừa nhìn thấy sắc mặt của Bích Căng Sơn Nhân, sắc mặt của Lạc Bắc và Liên Nhiêu Ly cũng hơi thay đổi. bởi vì sắc mặt của bích căng sơn nhân hết sức uể oải nhìn như thất bại luyện hổng bích căng sơn nhân chẳng nói nhiều lời vừa nhìn thấy lạc bắc liền lắc đầu nét mặt có một sự bất đắc dĩ lạc bắc lập tức trầm xuống luyện hổng yêu vương liên thai đối với hắn là mất đi một lực lượng hết sức quan trọng nhưng hắn cũng không thể trách được bích căng sơn nhân bởi vì lão luyện pháp bảo có tỷ lệ thất bại nhất định không thể nào thành công được một trăm phần trăm Nếu không có yêu vương liên thai thì có một số việc cần phải tính toán cẩn thận. Nhưng vào lúc này, điều khiến cho Lạc Bắc và Liên Nhiêu Ly bất ngờ đó là bích căng sơn nhân vung tay ném một thứ gì đó màu đen như ném một viên gạch về phía Lạc Bắc. Đồng thời không hài lòng, vốn hạo thiên kính có thể phong ấn được một cái pháp thuật, ta sử dụng lại cái trận pháp đó lên yêu vương liên thai nhưng không có hiệu quả. Ta chỉ có thể dung hòa vật liệu của hạo thiên kính và cái trận pháp phòng ngự của nó vào đây. Còn có Linh Tê song câu mà ngươi đưa cho ta, ta cũng định dung hợp với yêu vương liên thai nhưng suýt chút nữa thì làm hỏng mất cả thứ đó. Hiện giờ nó biến thành một thứ chẳng ra cái gì. Cái gì? Chỉ là không thể dung hợp ảo diệu của hạo thiên kính lên đây chứ không phải luyện ho yêu vương liên thai. Lần này Liên Nhiêu Ly Li không nhìn được cầm lấy xem. Lạc Bắc cũng sửng sốt nhìn cái thứ mà Bích Căng Sơn Nhân vừa mới ném cho mình. cái thứ đó đúng là yêu vương liên thai bị bích căng sơn nhân gọi là một cái thứ chẳng ra đâu vào đâu và lúc này bản thể của yêu vương liên thai so với trước dường như nhỏ hơn một chút chỉ dài tới hai thước ngoại hình so với trước vẫn giống hệt với một cái đài sen và một cái mui trên cái đài sen có vô số phù điêu ma thần cầm trong tay pháp khí cùng với các loại sư tử thần tượng mà trên toàn bộ mui xe cũng phủ kín toàn là bùa và hoa văn Chỉ có một điểm khác với trước kia đó là bên dưới cái môi xe xuất hiện hai cái móc buông xuống. Nhìn nó người ta có cảm giác giống như hai cái móc tắm trướng rũ xuống bên ngoài. Bích căng sơn nhân. Phương pháp điều khiển yêu vương liên thai có gì khác với trước kia hay không? Lạc bắt nhìn bích căng sơn nhân hỏi. Bích căng sơn nhân như rất khó chịu với cái yêu vương liên thai lập tức trả lời, không có gì khác. Sau khi nói xong, bích căng sơn nhân lại nhìn lạc bắt hỏi. Người có cái pháp bảo nào cần ta luyện lại không? Trước hết cứ để ta xem thử cái yêu vương liên thai này rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện yêu vương liên thai liền bay ra khỏi Tây Lạc Bắc rồi hóa thành một cái đài sen khổng lồ. A, Yêu vương liên thai vẫn giống như trước đây tạo thành một mạng ánh sáng màu đen bên ngoài. Còn cái tán phía trên của nó cũng rủ xuống những tấm mạng ánh sáng nhìn như cái trướng bao phủ toàn bộ bản thể của yêu vương liên thai vào bên trong. màn hào quang màu đen do đại sen tản ra cùng với ánh sáng giống như tua rua do cái tán phủ xuống tạo thành hai lớp phòng ngự của yêu vương liên thai. Mà lớp phòng ngự bên trong do cái tán rủ xuống so với vần sáng bên ngoài cũng mạnh hơn rất nhiều. Lạc Bắc có thể thấy rõ hiện tại cho dù là ánh sáng bên ngoài hay lớp tua rua toàn những dải sáng màu đen từ trên cái tán rủ xuống đều thấp thoáng một chút ánh sáng màu vàng. Hiện tại toàn bộ hai tầng ánh sáng của yêu vương liên thai đều là trong đen có chút ánh sáng màu vàng. đồng thời tăng thêm một chút hơi thở uy nhiên. Lạc bắt đứng ngoài yêu vương liên thai quan sát chốc lát rồi lập tức vọt vào bên trong. Chỉ thấy hiện tại bản thể của yêu vương liên thai cũng có chút ánh sáng vàng bóng khiến cho từ bên ngoài nhìn xem có cảm giác nó càng thêm cứng cỏi, vững chắc hơn trước. Cái này là do hồi phục lại linh tê song câu tạo ra. Lạc bắt đứng chính giữa yêu vương liên thai nhìn về phía trước thấy có hai cái móc được thả lỏng xuống. Hiện tại cả hai cái móc đó dài tới vài thước. Ngoại hình nhìn giống như đôi giày nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy thấp thoáng như trong cái đài sen có đốt hai ngọn đèn. Ta muốn luyện lại trận pháp của yêu vương liên thai. Hiện tại sau khi lấy nó ra có thể sử dụng tâm niệm để điều khiển trực tiếp. Nếu là người khác làm cho bích căng sơn nhân không hài lòng chắc chắn lão sẽ chửi ầm lên. Nhưng bích căng sơn nhân vẫn có chút kính sợ đối với lạc bắc. Hơn nữa hắn luôn mang về cho lão nhiều thứ tốt nên mặc dù rất khó chịu với cái thứ phế phẩm này, chẳng có gì để thử nhưng lão vẫn cố nhịn nói, lớp ánh sáng màu đen bên trong có thể cuốn lại thu vào trên linh tê song câu. a nghe thấy Bích Căng Sơn Nhân nói vậy, lạc bắt em mờ nghĩ thì thấy dại ánh sáng rủ xuống từ trên cái tán quả nhiên cuốn lên hai bên giống như bức trèm cuộn vào trên linh tê song câu. Vốn với ánh sáng từ trên cái tảng rũ xuống khiến cho liên nhiêu ly không thể nhìn thấy bóng dáng Lạc Bắc ở bên trong yêu vương liên thai nhưng hiện tại khi nó vừa được cuốn lên, y liền có thể nhìn thấy. Bích Căng Sơn Nhân Hiện tại lực phòng ngự của yêu vương liên thai có sánh được với hạo thiên kính hay không? Lạc Bắc hơi giật mình nhìn Bích Căng Sơn Nhân hỏi. Nói thừa. Bích Căng Sơn Nhân tức giận đáp, vốn nguyên bản chiến xa ô đàm kim ma lan đã là pháp bảo số 1 số 2. Lại thêm cái hạo thiên kính bị hỏng, nếu chỉ nói về sự phòng ngự thì nếu yêu vương liên thai không bằng hạo thiên kính đừng có gọi ta là bích căng sơn nhân nữa mà gọi thẳng là ngốc thượng nhân là được rồi. Cái gì, liên nhiu ly li hoảng sợ, hiện tại sự phòng ngự của yêu vương liên thai so với hạo thiên kính còn mạnh hơn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nói bừa hay sao? Bích căng sơn nhân hừ lạnh một tiếng khinh miệt. Nếu không phải do Hạo Thiên Kính bị hỏng không còn đầy đủ làm cho ta không thể nghiên cứu được cái trận pháp của nó thì bây giờ yêu vương liên thai cũng chẳng phải chỉ mạnh hơn nó một chút như vậy đâu. Ít nhất nó cũng phải là một cái pháp bảo phòng ngự số một. So với Hạo Thiên Kính mạnh hơn mà nói là luyện hỏng. Liên Nhiêu ly cố gắng nuốt một chút nước bọt, cảm thấy đứng cùng với bích căng sơn nhân đầu óc của mình quả thật không bình thường. Ngươi biết cái gì? Bích căng Sơn nhân không khách khí với liên nhiêu ly như với lạc bắc, lập tức chửi ầm lên, sự lợi hại nhất của hạo thiên kính không phải ở chỗ phòng ngự mà là nó có trận pháp phong ấn được một cái pháp thuật của đối phương. Nếu như phong ấn vào đó trước, khi đối địch có thể sử dụng tới cái pháp thuật đó, rồi lại phong ấn tiếp một cái pháp thuật lợi hại của đối phương để sử dụng. Nếu như yêu vương liên thai có sự thần diệu như vậy thì nó không chỉ có lực phòng ngự mạnh mà còn có cả sức sát thương. Hiện tại Linh Tê Sông Câu không thể ẩn vào trong yêu vương liên thai mà lại hiện ra ngoài, trông khó chịu tới đâu. Nếu có thể luyện nó không hiện ra hình thể chỉ có hai vần sáng màu vàng thì sẽ uy nghiêm tới mức độ nào. Bây giờ không phong ấn được pháp thuật, hình dạng của nó lại xấu xí như vậy chẳng phải là luyện hỏng hay sao. Bích Căng Sơn Nhân càng nói càng kích động. Nhưng đừng nói là liên nhiêu ly li mà ngay cả Lạc Bắc cũng không biết phải nói gì. Bích Căng Sơn Nhân theo đuổi việc luyện chế pháp quả thật sự quá mức cầu kỳ. Không chỉ có theo đuổi uy lực của pháp bảo mà ngay cả hình thể của nó cũng quá mức chặt chẽ. Nghe Bích Căng Sơn Nhân nói vậy, Lạc Bắc hiểu được lão luyện lại yêu vương liên thai còn muốn cho bên trong yêu vương liên thai có đủ ánh sáng, đồng thời có thể khiến cho người ta nhìn thấy nó cảm nhận được một sự uy nghiêm. Vẻ ngoài của yêu vương liên thai phải hết sức uy nghiêm mới làm cho lão hài lòng. Chương 473, Người côn Luân Đến Hiện tại Bích Căng Sơn Nhân rất khó chịu đối với uy lực và hình dạng của yêu vương liên thai. Tuy nhiên đối với Lạc Bắc mà nói thì cái pháp bảo này thực sự nằm ngoài sự mong đợi. Một cái pháp bảo phòng ngự còn hơn cả hạo thiên kính đã là một thứ hùng mạnh kinh người. Hơn nữa trong suy nghĩ của Lạc Bắc thì hai cái linh tề song câu cũng không tới mức khó nhìn cho lắm. Ngoài ra, chỉ trừ Bích Căng Sơn Nhân tất cả mọi người cũng đều không thấy nó quá xấu. Bởi vì khi vần sáng bên trong bị thu lại thì Linh Tê song câu đã bị che bớt hơn nữa. Phần còn lộ ra giống như hai cái vòng đồng. Mà khi những giải sáng rũ xuống thì người bên ngoài cơ bản không thể nhìn thấy Linh Tê song câu mà chỉ thấy như có hai ngọn đèn mờ càng khiến cho yêu vương liên thai thêm phần thần bí. Đối với Lạc Bắc mà nói cái yêu vương liên thai luyện lại đã hoàn toàn thành công. Thậm chí hắn không ngờ tới việc Bích Căng Sơn Nhân có thể sửa được Linh Tê song câu mà đặt vào yêu vương liên thai. Như vậy khi sử dụng yêu vương liên thai cũng tương đương với việc đồng thời sử dụng linh tê song câu, khi đối địch sẽ giảm bớt sức cho Lạc Bắc. Thấy Lạc Bắc và Liên Nhiêu Ly Li đều không nói lời nào, Bích Căng Sơn Nhân nghĩ hai người đồng ý với quan điểm luyện yêu vương liên thai bị thất bị nên cảm giác không vui cũng giảm đi nhiều. Sau khi hừ một tiếng, Bích Căng Sơn Nhân nhìn Lạc Bắc nói, hiện tại ngươi đã thử cái này. Ngươi còn cái gì khác thì lấy ra đây cho ta nhanh đi. Lạc bắt gật đầu rồi ném một cái túi tơ cho Bích Căng Sơn Nhân. Bên trong cái túi tơ đó là một miếng ngọc nhỏ mỏng như cánh ve, bên trên như có những hoa văn giống như tia chớp. Cái mảnh nhỏ đó chính là đôi cánh của băng trúc quân bị Nguyệt ẩn đánh nát. A Bích Căng Sơn Nhân mở cái túi tơ nhìn vào bên trong lập tức kinh ngạc, là một cái cổ bảo. Cái này cũng là pháp bảo thượng cổ. Lạc bắt ngẩn người. Nếu nó cũng là pháp bảo thượng cổ vậy thì số lượng cổ bảo trên người băng trúc quân thật sự quá nhiều. Thứ cổ bào này ta chỉ mới được thấy có vài cái, nhân tiện nghiên cứu một chút. Bích căn sơn nhân hết sức hài lòng. Lão không để cho lạc bắt nói thêm, quay đầu nhìn về phía lối đi vào, ta phải nghiên cứu cái thứ này. Trừ khi có thứ nào tốt hơn đưa cho ta, nếu không thì đừng có quấy rầy. Lần này, ta luyện chế pháp bảo khí huyết hơi tổn thất, có lẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Ngươi mau bảo người ta đưa cho ta một chút đang dược nâng cao tuổi thọ, bồi bổ thân thể tới đây. Bích Căng Sơn Nhân nói vậy quả thực coi Lạc Bắc chẳng khác nào người hầu có thể sai khiến. Nhưng Lạc Bắc cũng hiểu rõ tính nết của bản mệnh kiếm nguyên nên cũng chỉ hơi cười cười. Lệnh cho Liên Nhiêu Ly đi tìm người hiên hộ Tông xem có đang dược nào thích hợp hay không. Nếu không thì đi hỏi Đông Nhan là được. Hiện tại, Lạc Bắc hiểu rõ Bích Căng Sơn Nhân là một chỗ dựa quan trọng để đối đầu với công luân. một người như vậy cần phải chăm sóc cho tốt ly nhiêu ly mới rời khỏi được một lúc lạc bắc vừa mới quay về cái động đặt động phủ của thần kiêu vương còn chưa kịp tiến vào thì có hai tia sáng bay vào trong động phủ hóa thành hai cái ngọc phù lơ lửng trước mặt lạc bắc lạc bắc nhìn qua nội dung trên hai đạo ngọc phù thì quá đổi vui mừng một cái ngọc phù có nói thiên bảo đại thừa trận pháp được bố trí xong còn tin tức của một cái ngọc phù khác thì đưa về tin tức của thục sơn Dưới sự sắp xếp của Nguyệt Ẩn và Vũ Sư Thanh để cho một tên đệ tử Nga Mi tới thuật lại từ đầu tới cuối chuyện băng trúc quân cho Thục Sơn. Mà tên đệ tử đó vào lúc này cũng đã về tới đây, sử dụng lệnh phù truyền tin cho Lạc Bắc. Tin tức đưa về nói, Vũ Nhược Trần đúng là có phái đệ tử nhắn rằng sẽ âm thầm ủng hộ cho Lạc Bắc, không đứng về phía Côn luân Còn hạt giống ma giao hoa cùng với hải thiên La Bàn đúng là do lão tặng cho Lạc Bắc, nhưng hiện tại lại rơi vào tay của băng trúc quân. Rõ ràng là băng trúc quân biết được việc này nên ra tay với tên đệ tử đó rồi mới mượn cơ hội tới ám sát Lạc Bắc. Vũ Nhược Trần còn nhắn rằng, ngoại trừ mấy việc đó ra nếu Lạc Bắc muốn Thục Sơn giúp đỡ gì thì cũng có thể đưa tin tới. Thái thúc ngưng luyện được Nguyên Anh. Yêu vương liên thai cũng đã luyện xong. Thiên bảo đại thừa trận pháp cũng được bố trí thành công, chỉ cần di chuyển thông thiên diệu thụ đặt trong trận pháp là nó có thể vận hành. Thục Sơn không đứng về phía công luôn. đối với lạc bắc đang chuẩn bị khai sơn lập phái thì đó đúng là những tin vui nối tiếp nhau kéo đến nga mi trong một cái sơn cốc một tên đệ tử nga mi đang khoanh chân ngồi trên một cây cột đá trong sơn cốc này có một làn sương mù màu trắng bao phủ linh khí cũng hết sức sung túc người đệ tử thanh nhiên của nga mi đó có ấn đường căng đầy mái tóc trên đầu được tết lại thật dài nhìn có phần thoát tục y chính là trác thanh dương một trong số những đệ tử thân truyền của vũ sư thanh hiện tại các thanh dương đang nhắm mắt tay bê một cái pháp quyết liên tục hút linh khí xung quanh để bổ sung chân nguyên trong cơ thể vốn các thanh dương và Trử thanh cùng với mười mấy tên đệ tử nga mi tới thương lãng cung giúp đỡ bố trí trận pháp thiên bảo đại thừa hiện tại trận pháp được bố trí xong nhưng đám đệ tử nga mi cũng mất một lượng lớn chân nguyên cho nên khi trở về nga mi bọn họ đều lập tức tu luyện hồi phục chân nguyên trong cơ thể lúc này Đã qua thời điểm bố trí xong trận pháp thiên bảo đại thừa được một canh giờ, đang là hoàng hôn. Chỉ thấy từ lỗ mũi của Trác Thanh Dương có hai dải sáng màu hồng giống như hai con rắn liên tục thò ra thụt vào theo hơi thở tới cả một trường. Nếu có người thường đứng có chắc chắn sẽ phải hết sức kinh ngạc. Một làn pháp lực dao động từ người Trác Thanh Dương tràn ra làm cho người ta có thể cảm giác được chân nguyên lưu động trong cơ thể của y đang chảy. Cho thấy sau một canh giờ tu luyện, Chân nguyên Trác Thanh Dương bị tiêu hao đã hồi phục được gần đây. Nhưng vào lúc này, một tia sáng màu hồng từ trên không trung bắn xuống trước mặt Trác Thanh Dương. Đó là một cái Ngọc Phù truyền lệnh. Cảm giác được hơi thở của Ngọc Phù, Trác Thanh Dương lập tức mở mắt vẫy tay bắt lấy nó. liếc mắt nhìn qua nội dung trên cái Ngọc Phù, sắc mặt Trác Thanh Dương lập tức đầy sự khiếp sợ. Gã ngẩng đầu lên thì thấy từ trên kim đỉnh của Nga mi có mấy chục tia sáng màu hồng lao xuống vọt vào các nơi của Nga mi Trong bầu trời xám xịt, có thể thấy được ánh sáng màu hồng của Ngọc Phù truyền lệnh, nó khiến cho người ta có cảm giác ghê người. Trác Thanh Dương hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Ngay lập tức trên không trung liền vàng lên tiếng rít gió. Một con ngọc hạt xuyên qua đám sương và bóng đêm đột nhiên hạ xuống trước mặt Trác Thanh Dương. Mà người cưỡi trên con ngọc hạt đó là một đệ tử Nga mi có gương mặt hết sức thanh tú và khoan khoái. Người đó chính là vị sư đệ có mối quan hệ tốt với Y, Trữ Thanh. Sư Huynh Huynh đã nhận được lệnh truyền Không ngờ lạc bắt lại quan minh chính đại khai sơn lập phái ở thương lãng cung, còn muốn cử hành đại lễ nữa Nhảy xuống khỉ ngọc hạt, trữ thanh lập tức lên tiếng Có điều gương mặt của gã cũng không giấu được sự khiếp sợ, hắn làm vậy chẳng lẽ không sợ công luân vây công trên quy mô lớn hay sao Trác thanh dương nhìn trữ thanh có điều sắc mặt của y đã bình tình hơn nhiều Tuy nhiên sự khiếp sợ trong lòng thì vẫn như những con sóng trào lên. Vì vậy mà khi nghe Trữ Thanh nói vậy, y cũng không biết phải trả lời như thế nào. Từ khi bọn họ vân lệnh tới Thương Lãng Cung bố trí trận pháp thiên bảo đại thừa, y có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Mãi cho tới khi Lạc Bắc trở lại Thương Lãng Cung, bọn họ mới hơi đoán được hắn có ý đồ thành lập căn cơ tại đây. Nhưng các thanh dương không thể nào ngờ được Lạc Bắc lại chính thức cử hành đại lễ khai sơn lập phái Thương Lãng Cung. Các thanh dương hiểu rõ, một ngày Lạc Bắc không làm như vậy thì hắn còn bị Cung Luân đuổi giết thêm một ngày. Cho nên mặc dù Lạc Bắc lén lút thành lập căn cơ ở Thương Lãng Cung cũng không được, mà phải thực sự quan minh chính đại để cho cả giới tu đạo biết rằng một thế lực chống lại Cung Luân xuất hiện. Có như vậy mới khiến cho nhiều thế lực còn do dự hợp tác với hắn. Chương 474, Điều kiện Nhưng làm vậy cũng tương đương với việc hạ chiến thư với Côn Luân. Bởi vì cho dù Lạc Bắc có âm thầm truyền tin ra thì Côn Luân cũng biết rõ chuyện này. Nếu e ngại thực lực của Lạc Bắc, Côn Luân mới thể hiện thái độ mắt nhắm mắt mở. Nhưng hiện tại công việc quan trọng của Lạc Bắc đó là truyền bá tin tức đồng thời cử hành đại lễ khai sơn, chắc chắn Côn Luân không thể làm như không biết được. Các thanh dương cũng hiểu rõ, đối với giới tu đạo trong một ngàn năm qua, Mỗi một cái tông phái xuất hiện đều phải cử hành đại lễ. Đại lễ khai sơn là để cho giới tu đạo biết tông phái đó được thành lập. Về sau, đệ tử của phái đó đi lại trong giới tu đạo cũng có danh phận. Hay là có thể nhân cơ hội này để phô trương thực lực của môn phái. Sau này đệ tử môn phái đi lại trong giới tu đạo nếu giao tranh với người khác thì cho dù đối phương muốn ra tay cũng phải suy nghĩ. Có như vậy mới tránh khỏi những chuyện rắc rối không cần thiết. Ngoại trừ việc đó ra thì Ngài cử hành đại lễ còn có thể kết giao với một vài người tu đạo làm cho người ta biết được tông môn để sau này tiện đường lui tới cũng như giao dịch. Nhưng bản thân Lạc Bắc lại là truyền nhân của La Phù, trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai thì lấy danh nghĩa gì để khai sơn lập phái. Có thể nói là là kẻ địch của phần lớn huyền môn chính đạo nên ngày hắn cử hành đại lễ có bao nhiêu người tới xem. Có điều hiện tại thực lực của Lạc Bắc đã đủ chống lại công luôn. Hiện tại mặc dù Thiên Bảo Đại Thừa Trận Pháp đã được bố trí xong nhưng vẫn còn thiếu một cái linh mạch nên nó chỉ là cái xác Chưa thể sử dụng, không có uy lực. Chẳng lẽ Lạc Bắc thể tìm được một cái linh mạch để đưa tới đó? Lệnh sư khó cãi. Trác Thanh Dương là người có thiên tư rất cao trong số đệ tử của Nga mi kiến thức cũng vô cùng sâu. Tuy nhiên vào lúc này, Y vẫn cảm thấy nếu Lạc Bắc định cử hành đại lễ khai sơn lập phái rất có khả năng kéo tới tai họa đầy đầu. nhưng đây lại là lệnh của sư phụ vũ sư thanh cho nên sau khi sắc mặt y biến đổi mấy lần trác thanh dương liền dậm chân nói với trữ thanh đi thôi mới dứt lời trác thanh dương đã vọc lên trên một con ngọc hạt mà bay ra ngoài trữ thanh cúi đầu không nói câu gì con ngọc hạt gã cưỡi cũng vỗ cánh đẩy màn sương mà lướt ra khỏi nga mi ngay khi trác thanh dương và trữ thanh lướt ra ngoài ít nhất có vài chục đệ tử nga mi cũng giống hai người đang từ các nơi trong nga mi lao ra Sắc mặt của bọn họ cũng đều giống hệt như Trác Thanh Dương và Trữ Thanh. Bọn họ bay ra khỏi Nha Mi đều là để truyền cho các môn phái trong giới tu đạo một cái tin tức quan trọng, Lạc Bắc sẽ cử hành đại lễ khai sơn tại Thương Lãng Cung. Tốt! Thành công! Vào lúc này, trong tiểu thiên động phủ của thần Kiêu Vương, đồng nhàng cất tiếng hoang hô. Toàn bộ thông thiên diệu thủ biến thành một cái cây ngọc chừng ba thước. Nằm trong tay của Lạc Bắc. mà vị trí của thông thiên diệu thụ lúc trước cũng đã được bố trí rất nhiều tinh thạch màu xanh biết tạo thành một cái trận pháp cũng đang tản ra linh khí hết sức tinh khiết linh khí tản ra từ cái trận pháp này có thể giữ được linh điền của ta về sau chúng ta không được tu luyện trong động phủ của thần kiêu vương nếu không linh khí sẽ không đủ sau khi cảm nhận sự thay đổi của linh khí trong động phủ sắc mặt đồng nhàn có chút tiếc nuối chẳng còn cách nào khác lạc bắc nhìn thông thiên diệu thụ trong tay chỉ cần chuyển thông thiên diệu thụ vào trong trận pháp thiên bảo đại thừa thì toàn bộ xung quanh thương lãng cung đã trở thành nơi có đầy đủ linh khí tất cả những người tu luyện ở dây đều không cảm nhận được sự thiếu hụt của linh khí lúc này thái thúc cũng đang đứng bên cạnh lạc bắc hứng trí quan sát thông thiên diệu thụ trong tay hắn da thịt của nàng bây giờ sáng bóng đôi mắt trong suốt hiển nhiên là nguyên anh đã được củng cố hoàn toàn đột phá tới nguyên anh sơ kỳ Đúng lúc này, Nạp lan Nhật Tuyết cùng từ cửa động phủ thần Kiêu Vương bước vào, Lạc Bắc. Sư tôn của ta phái người đưa tin tới. Ngài có nhiều thứ cho ngươi, có điều phải tới đại lễ mới đưa tới. A. Bắc Minh Vương cũng phái người tới. Không biết lão sẽ cho Lạc Bắc cái gì vậy? Đông Nhan mới nghĩ vậy nhưng chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng của Vũ Sư Thành đã xuất hiện ở cửa động của thần Kiêu Vương, Lạc Bắc. Tin tức cử hành đại lễ ta và đồng bất cố đã loan ra bên ngoài. Tốt! Lạc Bắc mới gật đầu thì một tia sáng màu hồng lại xuất hiện nơi cửa động rồi một cái ngọc phù hiện ra. Lạc Bắc giơ tay vẫy hút cái ngọc phù vào trong tay. Nhưng ngay lập tức sắc mặt của hắn trở nên đầy khiếp sợ. Có chuyện gì? Thái thúc không nhìn được lên tiếng hỏi. Lạc Bắc ngẩng đầu lên nói một cách chậm rãi, có người của cung luân tới nói muốn gặp ta. Cái gì? Đông Nhan, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Vũ Sư Thanh đều cảm thấy khiếp sợ. Dưới màn đêm đen kịt, toàn bộ thương lãng cung chìm trong một sự yên tĩnh. Ngoài trừ những điểm sáng trong trận Pháp ra thì trong những ngôi đền cũng được treo rất nhiều đèn lồng hay gắn những viên minh châu. Có rất nhiều bóng người hối hả đi lại trên con đường lên núi và các ngôi đền. Những bóng người hối hả cả đêm đó có một nửa là yêu tộc trong thất hải và những người thương lãng cung bị lạc bắt thu phục trước đây. Còn một nửa là đệ tử Nga Mi. Khi bố trí trận pháp Thiên Bảo Đại Thừa trên cái hòn đảo nhỏ của Thương Lãng Cung này, Vũ Sư Thành đã đưa gần như toàn bộ công tượng đang xây dựng lại Nga Mi tới đây. Hiện tại dưới màn đêm, Thương Lãng Cung vẫn hết sức lộn xộn. Mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng trong phần lớn đền đài, thậm chí là đường đi có sự bố trí khác biệt rất nhiều với trước đây. Lạc Bắc đứng trên bầu trời của Thương Lãng Cung, mặc cho những cơn gió to thổi tới, Lạc Bắc vẫn cau mày, chìm trong suy nghĩ. Với quan hệ của Lạc Bắc và Cung Luân, nếu hôm nay Cung Luân tấn công với quy mô thì hắn cũng không hề bất ngờ. Nhưng hiện tại, Cung Luân lại cho người tới đây cầu kiến khiến cho hắn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Đứng ở đó một lúc, bóng dáng của Lạc Bắc chợt hóa thành một tia sáng lướt về phía mặt biển. Cho dù Công Luân có độc kế mai phục gì hay không nhưng nếu Lạc Bắc đã công khai đối đầu với họ mà trong khi đối phương cầu được gặp mình thì hắn không thể có đầu rút cổ lại. Hơn nữa hiện tại đây cũng chỉ là cái phân thân mà Lạc Bắc dùng thần kiêu pháp giới hóa thành. Có thần kiêu pháp giới làm chỗ dựa, Lạc Bắc có một sự bảo đảm lớn. Phi hành trong không trung được khoảng chừng bảy, tám trăm dặm, Lạc Bắc liền dứng lại. Cách hắn không xa, trong bóng đêm có một vần sáng màu vàng nổi bật. Cái vần sáng màu vàng đó là do một cái pháp bảo có hình giống như cái lá trúc phát ra. Bên trong vần sáng có một bóng người đang đứng yên. Mặc dù đã nghe đám người cầu thương dương lên tiếng rằng lần này cung luân chỉ có một người tới đây nhưng nhìn người đó đang đứng yên chờ mình tới. Lạc Bắc vẫn không giấu được sự kinh ngạc. Đó là một thiếu nữ. Nói chính xác là một thiếu nữ có gương mặt tuyệt đẹp. Người con gái đó có vóc dáng cao gầy, nước da trứng như tuyết. Nàng mặc một bộ trang phụ màu xanh nhạt tạo ra cho người ta một cái cảm giác cao quý. Thứ phong thái đó tới từ thân thể, nét mặt của nàng. Có thể nói, nét mặt của nàng hết sức dịu dàng. Khi nhìn thấy lạc bắc tới rồi dừng lại, thậm chí trên mặt nàng vẫn có một nụ cười ngượng ngùng. Nhưng điều khiến cho lạc bắc kinh ngạc không phải là nhan sắc của thiếu nữ mà vốn trong tưởng tượng của hắn, người đi gặp mình phải là người có tu vi cực cao. Công Luân không thiếu những nhân vật lợi hại có tu vi cao. Tuy nhiên căn cứ vào pháp lực dao động của thiếu nữ thì hắn có thể khẳng định được tu vi của nàng chỉ tương đương với Thái Thúc, vừa mới ngưng kết được Nguyên Anh mà thôi. Trên thực tế, Thái Thúc ngưng kết Nguyên Anh có phần quan trong đó là vì trên người nàng có một cái pháp bảo tên là Thiên Hưu Lôi Châu. Mỗi một đạo pháp thuật của nàng phóng ra, dưới sự tác động của nó thì uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. nếu Thái thúc đột phá tới nguyên anh sơ kỳ thì thực lực cũng tương đương với nguyên anh trung kỳ, còn tu viên nguyên anh sơ kỳ cũng chỉ tương đương với ảo băng vân bị lạc bắc đánh chết trước đây. Cho dù là so với đám người trác trầm đạo và nam ly việt, tu vi của ảo băng vân kém hơn nhiều, mà đối với lạc bắc bây giờ, tu vi đó quả thực quá thấp kém. lạc bắc trưởng giáo. Có phải ngài cảm thấy sinh nghi khi thấy tu vi của ta quá thấp kém không? Trong mắt của Lạc Bắc mới xuất hiện sự kinh ngạc thì thiếu nữ tuyệt sắc tới từ Côn Luân cũng phát hiện ra và mỉm cười. Có điều trong mấy trăm năm qua, giới tu đạo đâu có được mấy người có tài như Lạc Bắc trưởng giáo. Mặc dù ta mới ngưng tụ được Nguyên Anh nhưng đối với những người cùng tuổi cũng đã là người nổi bật. Âm thanh của thiếu nữ rất dễ nghe. Dịu dàng và đằm thắm. Hơn nữa nàng nhìn Lạc Bắc không hề có ý thù địch. cứ như là nhìn thấy bằng hữu. Tuy nhiên hắn cũng không thể quên được thân phận của cô ta nên bình tĩnh nhìn thiếu nữ đó một lúc, Lạc Bắc liền lên tiếng hỏi, ngươi là đệ tử Côn Luân. Lúc này, ngươi tới đây cầu xin muốn gặp ta là có ý gì? Ta tên Hoài Ngọc là đệ tử Thanh Ly. Nghe thấy Lạc Bắc hỏi thẳng, thiếu nữ vận cung trang cũng trả lời rất rõ ràng, ta đại diện Côn Luân tới đây đàm phán hòa giải với Lạc Bắc trưởng giáo. Đệ tử Thanh Ly Hòa bình Lạc Bắc biết Thanh Ly cũng là một nhân vật trong số thập đại kim tiên. Mà câu trả lời thẳng thắn của thiếu nữ tuyệt sắc cũng khiến cho hắn phải giật mình. Thấy Lạc Bắc ngẩn người, thiếu nữ mặc cung trang cũng gật đầu xác nhận, đúng vậy. Ta tới đây xin gặp Lạc Bắc trưởng giáo là phụng mệnh trưởng giáo hoàng vô thần, đại diện cho cung luân đàm phán hòa bình với ngài. Lạc Bắc cau mày, Hắn nghi ngờ nhìn hoài ngọc hỏi. Công luân các ngươi muốn đàm phán hòa bình với ta đúng là khiến cho người khác khó tin. Nếu thật sự muốn tới tìm ta để đàm phán, thì chuyện quan trọng như vậy tại sao không do một người có tu vi cao của các ngươi tới mà lại chỉ phái có một mình ngươi. Vài ngày trước, băng trúc quân mới tới xin gặp ngài. Nếu phái người có tu vi cao tới lại càng khiến cho ngài dễ nghi ngờ. Hoài Ngọc nói một cách chậm rãi, trình vì e ngại như vậy cho nên trưởng giáo hoàng vô thần mới phái ta đến. Nói vậy chẳng lẽ thế này lại làm cho ta tin hơn? Lạc Bắc nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoài Ngọc rồi một thứ uy áp từ trên người hắn tản ra, các ngươi mới cho băng trúc quân tới ám sát ta, hiện tại lại đột nhiên tới ngõ ý muốn đàm phán với ta. Trước khác, này khác. Nét mặt của Hoài Ngọc không hề có chút bối rối, vẫn nhìn Lạc Bắc mà nói, lúc trước, chúng ta nghĩ băng trúc quân có thể tiêu diệt được ngài. Việc đó đối với chúng ta mà nói thì không có gì là tốt hơn. Nhưng không ngờ băng trúc quân lại bị ngài đánh cho trọng thương, thân thể cũng không còn. Có thể nói thực lực của ngài còn cao hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Lý do này ta vẫn không chấp nhận. Lạc Bắc Bình tĩnh nhìn Hoài Ngọc rồi lắc đầu, nếu chỉ vì việc ám sát thất bại mà tới tìm ta đàm phán hòa bình thì công luân không phải là công luân. Nếu luận tu vi cá nhân mà nói công luân không chỉ có một mình băng trúc quân. Đương nhiên không phải vì nguyên nhân tu vi. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng ngay cả Trần Thanh Đế và bốn vị Pháp vương liên thủ. Rồi cả băng trúc quân vẫn không làm gì được ngài. Trên đời này đã không còn ai có thể giết được ngài. Hoài Ngọc lắc đầu, ngài cũng biết kỳ liên liên thành sư huynh chết đi, huống vô tâm nhân cơ hội phản loạn khiến cho nguyên khí chúng ta bị ảnh hưởng nặng. Đương nhiên đối với chúng ta thì không phải không có năng lực loại bỏ ngài. Bởi vì núi Chiêu Diêu và trạm Châu Trạch Địa đều không thể nào dốc hết sức tham gia với Ngài đánh một trận tự chiến với chúng ta. Nhưng cho dù chúng ta có giết được Ngài thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. So với chuyện đó, chuyện đàm phán hòa bình tốt hơn nhiều. Thật ra, Ngài có thể nghe điều kiện đàm phán hòa bình của chúng ta trước. Hoài Ngọc dừng một chút rồi nói, ta cảm thấy điều kiện của chúng ta so với những gì ta nói còn thuyết phục hơn. Lạc Bắc nghe thấy vậy thì giật mình. Điều kiện gì? Chúng ta chỉ hy vọng trưởng giáo Lạc Bắc không công khai chuyện khai sơn lập phái tại Thương Lãng Cung. Thiếu nữ có phong thái cao quý nói với Lạc Bắc, chúng ta biết Ngài đã loan tin khai sơn lập phái nhưng nếu thật sự cử hành đại lễ thì chẳng khác nào gửi chiến thư với công luân chúng ta. Đến lúc đó, công luân chúng ta không ứng chiến cũng khó. Hiện tại, trưởng giáo Lạc Bắc có thân phận trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai, chỉ hy vọng Ngài có thể thay đổi. nói rằng đã dời từ hàng tỉnh trai về đây từ nay về sau phân rõ giới hạn với yêu tộc chỉ cần trưởng giáo lạc bắc nói vậy còn về phần sau này côn luân chúng ta và trưởng giáo lạc bắc lấy thất hải làm ranh giới trong phạm vi thất hải cho dù trưởng giáo lạc bắc có làm gì có thực sự trở thành thất hải yêu vương thì côn luân chúng ta cũng không can thiệp nhưng cũng xin trưởng giáo lạc bắc lấy thất hải làm ranh giới không can thiệp vào việc côn luân chúng ta Nếu có chuyện gì quan trọng, thậm chí chúng ta có thể bố trí cấm địa, ngăn cách các châu trung thổ và thất hải. Lấy thất hải làm ranh giới, không can thiệp vào chuyện của nhau. Lạc Bắc cười lạnh, công luân các ngươi còn chưa cho ta sự hứa hẹn đã hy vọng ta có thể tin tưởng được hay sao. Đương nhiên chúng ta biết chưởng giáo Lạc Bắc e ngại cái gì. Hiện tại, tin tức đại lễ khai sơn lập phái của ngài đã được loan ra, nên chúng ta đang ở trạng thái là địch. Đột nhiên chuyển sang hợp tác Nếu chúng ta không giữ chữ tín, Thì Ngài sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi Hoài Ngọc vẫn thản nhiên nói Cho nên chúng ta cũng không chỉ nói suông. Chưởng giáo Lạc Bắc cũng biết Thực lực là điều quan trọng Chỉ cần thực lực của chưởng giáo Tiến thêm một bước sẽ không có gì phải e ngại Cho nên lần này chưởng giáo Hoàng Vô Thần Cho ta đến ngoại trừ việc hứa hẹn ra Còn có tính chất như điều kiện Lạc Bắc nói Điều kiện thực chất gì chúng ta biết trưởng giáo lạc bắc và sư mùi thái thúc của ngài đều tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu, có lẽ là lấy được từ tay thương lãng cung. nhưng đạo tàng chân nguyên diệu yếu mà chúng ta truyền cho thương lãng cung chỉ là bản không đầy đủ. tu luyện pháp quyết từ sau nguyên anh hậu kỳ sẽ không đúng. hơn cũng không có pháp thuật uy lực mạnh. hoài ngọc nói tới đây cũng lấy một cái bình nhỏ rồi mở ra. cái bình vừa mới được mở. một tia chớp màu hồng lập tức từ trong bình vọt ra khiến cho trong phạm vi mười dặm trên mặt biển tràn ngập khí lôi cương. lạc bắt lập tức nhướng mày. đây là lôi cương trong tầng tinh thần chân hỏa chỉ khi độ kiếp mới có thể dẫn nó xuống. nếu ngài chấp nhận điều kiện đàm phán ngoài trừ bộ pháp quyết đạo tàng chân nguyên diệu yếu đầy đủ ra chúng ta có thể cung cấp gấp trăm lần số lượng lôi cương trong cái bình này. ngài tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu cũng biết tác dụng của thứ lôi cương như thế này. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc nói tiếp, ngoại trừ cái này ra, ta cũng có thể khiến cho trưởng giáo Lạc Bắc đột phá, nâng cao tu vi. Nâng cao tu vi thêm một tầng. Sắc mặt Lạc Bắc đang bình thản lập tức xuất hiện sự kinh ngạc. Ta tu luyện xá nữ nguyên âm. Hoài Ngọc hơi cúi đầu nói, ta cũng là một trong những điều kiện để hòa đàm. Chỉ cần trưởng giáo Lạc Bắc đồng ý, ta và trưởng giáo hợp tịch song tu có thể giúp cho ngài nâng cao một tầng tu vi. Hoài Ngọc nói tới đây liền liếc mắt nhìn Lạc Bắc một cái. Tuy nhiên nàng vẫn không hề thấy có sự thay đổi trên sắc mặt của hắn. So với từ lúc đầu nàng nhìn thấy, Lạc Bắc lại càng thêm bình tĩnh. Cho nên Hoài Ngọc cũng không thể từ nét mặt của hắn để phán đoán được. Xá nữ nguyên âm. Lạc Bắc không hề có thái độ gì khác lạ, chỉ nhìn Hoài Ngọc, công pháp này như thế nào. Theo ta biết thì Thanh Ly tu luyện Thái Thượng Ngọc Thanh Đạo của công luân các ngươi đúng không? Đúng vậy. Ta tu luyện pháp quyết khác với thanh ly sư tôn. Ta tu luyện xá nữ nguyên âm vốn là một môn công pháp song tu của cung luân. Về phần bộ công pháp của ta, Hoài Ngọc gật đầu nhưng khi nói tới chỗ đó thì nàng dừng lại. Đảo mắt một cái, đầu ngón tay phải của nàng xuất hiện từng tia sáng màu bạc rồi ngưng tụ thành một hạt châu. Hoài Ngọc búng ngón tay, bắn nó về phía lạc bắc. Chương 475, không phải điều kiện. Hạt châu này rõ ràng là do chân nguyên của Hoài Ngọc hóa thành nhưng lại khác với chân nguyên bình thường, nó tản ra một thứ linh khí hết sức tinh khiết, khiến cho người ta cảm nhận giống như một viên đan dược. Lạc Bắc hơi chớp mắt, dường như phán đoán hạt châu đó vô hại đối với mình cho nên để cho nó bay vào trong tay. Hạt châu màu bạc mới bay vào tay của Lạc Bắc, lập tức thấm vào trong cơ thể của hắn. Sắc mặt của Lạc Bắc vẫn bình thản như trước nhưng cũng không nói gì mà như đang cảm nhận. Hoài Ngọc cũng không nói chuyện chỉ im lặng nhìn Lạc Bắc. Một lúc sau, khi Lạc Bắc ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng mới lên tiếng, sự đặc biệt của bộ công pháp mà ta tu luyện chắc trưởng giáo cũng đã rõ. Có điều nếu hợp thể song tu với ta, dưới sự thi triển pháp thuật của ta, công hiệu nguyên âm sẽ mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Với tu vi của trưởng giáo Lạc Bắc, Chắc hẳn có thể phán đoán lời ta nói là thật hay giả. Sau khi dừng một chút, Hoài Ngọc nói tiếp, trưởng giáo Lạc Bắc cũng không phải là người tu đạo bình thường. Ngài tinh thông những công pháp đứng đầu trên thế gian, lại có nhiều pháp bảo mạnh. Cho dù tu vi của Ngài chỉ tương đương với Nguyên Anh Đại Thành thì thần thông cũng đã tương đương với người tu đạo độ kiếp trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ. Nếu như tu vi tăng thêm một bậc thì có lẽ cả nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp cũng không làm gì được Ngài. Ngài có thần thông như vậy chắc chắn cũng không e ngại nhiều. Thất hải nằm dưới sự quản lý của ngài, với tuổi của ngài bây giờ thêm một thời gian nữa, đừng nói là một lần thiên kiếp mà hai lần thiên kiếp, ba lần cũng được. Khi Hoài Ngọc nói như vậy, nơi cổ và má của nàng thoáng ứng hồng. Hơn nữa, nàng vốn có phong thái đoan trang, cao quý cho nên lại càng thêm quyến rũ. Tuy nhiên lạc bắt đứng trong bóng đêm lại chẳng khác nào một thanh trường kiếm nguội lạnh. Hắn nhìn Hoài Ngọc mà nói hết sức bình thản xá nữ nguyên âm của ngươi có công hiệu thậm chí khiến cho người tu đạo nguyên anh kỳ nâng cao một bậc tu vi. Nói vậy nữ đệ tử công luân các ngươi tu luyện thứ công pháp này phải rất nhiều chứ? Cũng không phải. Xá nữ nguyên âm mặc dù có công hiệu như vậy, nhưng phải do thiếu nữ có thể chất độc đáo mới có thể tu luyện. Hơn nữa phải dùng rất nhiều linh đan đặc chế thay đổi chân nguyên trong cơ thể. Hơn nữa... Nếu muốn giúp người tu đạo Nguyên Anh Kỳ nâng cao một bậc tu vi thì người tu luyện xá nữ Nguyên Âm cũng phải có tu vi Nguyên Anh Kỳ mới được. Còn tu vi Kim Đan Kỳ cũng chỉ có thể giúp Kim Đan Kỳ tăng một bậc tu vi. Nếu tu vi của trưởng giáo Lạc Bắc là độ kiếp kỳ thì ta muốn giúp ngài cũng phải có tu vi tương đương. hoài Ngọc Kiên nhẫn giải thích, sắc mặt không hề có lấy một chút khó chịu, chính vì thứ công pháp này có nhiều hạn chế như vậy, cho nên trong cung luân cũng chỉ có mười mấy người tu luyện mà thôi. mà cố gắng đạt tới nguyên anh kỳ cũng chỉ có một mình ta. Nếu như bộ công pháp này tu luyện dễ dàng, công luân chúng ta cũng chẳng cần phải hòa đàm với trưởng giáo Lạc Bắc, cũng không phải chỉ dừng lại ở cái bước này. Hiện tại ta là tử địch của công luân các ngươi. Các ngươi phái người tới nghị hòa, ngươi lại nói rõ với ta như vậy không sợ ta không đồng ý, bắt ngươi lại, chiếm lấy nguyên âm của ngươi hay sao, Lạc Bắc nhìn hoài ngọc hỏi. Với tu vi của trưởng giáo Lạc Bắc, nếu muốn bắt ta lại cũng không khó có điều ta tin trưởng giáo cũng không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu gương mặt của hoài ngọc càng ửng đỏ hơn nữa với bộ công pháp này phải do ta chủ động thi triển pháp thuật mới có công hiệu nếu trưởng giáo lạc bắc có cướp lấy nguyên âm của ta thì cũng chẳng có tác dụng cho việc tăng tu vi nếu hoài ngọc không phải đệ tử côn luân không phải do côn luân phái tới hòa đàm với mình thì những lời nói của nàng chắc chắn sẽ làm cho hắn ấm áp nhưng vào lúc này Lạc Bắc chỉ hơi nhíu mày. Những nhân vật kiệt xuất của cung luôn có rất nhiều. Cho dù thiếu nữ này chỉ có tu viên nguyên anh sơ kỳ những sự can đảm và thông minh của nàng cũng hơn hẳn người khác. Đối với Lạc Bắc mà nói, chuyện kẻ địch của mình quá mạnh, quá thông minh cũng không phải là điều vui vẻ. Thấy Lạc Bắc cúi đầu suy nghĩ, Hoài Ngọc cắn môi như cố lấy hết can đảm lên tiếng hỏi, trưởng giáo Lạc Bắc. Ta nói nhiều như vậy không biết ngài có đồng ý với điều kiện đàm phán của chúng ta hay không. Lạc Bắc lẳng lặng nhìn Hoài Ngọc rồi lắc đầu nói, nói thế nào ta cũng từ chối. Cái gì? Ánh mắt của Hoài Ngọc lập tức xuất hiện sự khiếp sợ và khó tin và điều mình vừa nghe thấy. Trong suy nghĩ của nàng thì Lạc Bắc không thể từ chối điều kiện như vậy. Bởi vì cho dù như thế nào thì đối với tất cả những người tu đạo mà nói tu vi và thực lực mới là chuyện cơ bản. Hơn nữa nàng nghĩ cho dù không để ý thì tại sao Lạc Bắc lại hỏi kỹ về thứ công pháp của nàng như vậy. Nhưng Lạc Bắc không hề có lấy một chút do dự lập tức từ chối. Tại sao? Hoài Ngọc hít một hơi thật sâu khiến cho cái gò ngực cao ngất của nàng Phật Phòng. Nàng cố gắng làm cho hành động và lời nói của mình không có gì để cho Lạc Bắc tức giận, trưởng giáo Lạc Bắc thấy điền kiện chúng ta đưa ra vẫn còn chưa đủ hay sao? Nếu trưởng giáo Lạc Bắc còn có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Ta có thể báo lại với trưởng giáo Hoàng Vô Thần để cho Ngài định đoạt. Ngừng một chút. Hoài Ngọc lại nói tiếp: Ta biết bên cạnh trưởng giáo lạc bắc có những hồng nhan tri kỷ như nạp lan nhược tuyết và thái thúc. Mặc dù nhan sắc của ta chưa chắc đã hơn các nàng ấy nhưng ta tự tin so với những nữ đệ tử của các môn phái khác mình không hề kém. Hơn nữa, trước khi ta vào tu đạo ở Công luân, bản thân cũng là công chúa lâu lan. Theo ý của trưởng giáo chúng ta, nếu trưởng giáo lạc bắc có đạo lữ xong tu rồi thì ta vẫn có thể trở thành thiếp phụng dưỡng trưởng giáo lạc bắc. Công chúa lâu lan. Hóa ra ngoại trừ là đệ tử Côn Luân ra thì Hoài Ngọc còn là công chúa Lâu Lan. Chẳng cách được ngoại trừ phong thái thoát tục tra nàng còn có một sự đoan trang bẩm sinh như thế. Nước Lâu Lan cũng không phải là nước nhỏ. Cho dù là người tu đạo nào mà có được một vị công chúa Lâu Lan, một nữ đệ tử Côn Luân làm thiếp thì cũng là một chuyện hết sức vinh quang. Tuy nhiên trong ánh mắt chờ đợi của Hoài Ngọc, Lạc Bắc vẫn lắc đầu, người không phải nói nhiều. Không phải về vấn đề điều kiện. Mà ta không thể đàm phán hòa bình với công luân. Không phải điều kiện vấn đề. Từ đầu tới giờ, Hoài Ngọc vẫn hết sức tự tin và bình tĩnh nhưng khi Lạc Bắc không hề do dự từ thối. Âm thanh của nàng lập tức trở nên cao hơn, tại sao? Tại sao? Trong bóng đêm, Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc. Hắn gần như tự hỏi lại. Một câu đó nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo và tức giận tràn ngập ra xung quanh. Hơi thở tản ra từ người lạc bắc khiến cho Hoài Ngọc giống như bị đóng băng không thấy nhúc nhích. Sắc mặt của nàng cũng trở nên tái nhật. Ánh mắt của hắn có phần lạnh lùng nhìn Hoài Ngọc. Đối với hắn mà nói, lấy thất hải làm giới hạn chỉ là một câu nói suông. Trừ khi công luân có thể đẩy núi chiêu diêu và trạm châu trạch địa đi. Còn bản thân Hoài Ngọc cho dù là dung nhan, thân phận hay công pháp đối với người tu đạo đều có sự hấp dẫn rất mạnh. Nhưng Lạc Bắc lại xuất thân từ đạo lý cá lớn nuốt cá bé của La Phu. Mới vừa rồi khi Lạc Bắc tiếp nhận hạt châu do chân nguyên của Hoài Ngọc hóa thành để cho nó dung nhập vào trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được chân nguyên của mình thực sự ngưng tụ, tốc độ lưu động cũng nhanh hơn một chút. Chân nguyên càng thêm ngưng tụ, lực lượng càng mạnh hơn, tốc độ tuần hoàn nhanh hơn thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Chỉ với có một đạo chân nguyên đã khiến cho Lạc Bắc có cảm giác rõ ràng như vậy. Hắn có thể khẳng định được cho dù mình tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh hoàn toàn khác với những loại công pháp khác nhưng nếu song tu với Hoài Ngọc thì có thể nhanh chóng đạt tới tầng cảnh giới tiếp theo. Mà theo ý của Hoài Ngọc, nếu Lạc Bắc đồng ý đàm phán hòa bình. Nhưng Hoài Ngọc không biết rằng Nguyên Thiên y chết ở Công Luân, tử huyền cốc chết trong tay Côn Luân, đệ tử từ hàng tỉnh trai vì Lạc Bắc mà chết. Chỉ với những điều đó cũng đủ để Lạc Bắc không thể đàm phán hòa bình với Công Luân. Chương 476, Điều kiện của ta Cho dù Hoàng Vô Thần có thành ý tới mấy thì đối với Lạc Bắc từ lâu không thể đàm phán hòa bình được nữa. Có lẽ đối với người côn luân, thậm chí là cả Hoài Ngọc cũng không thể hiểu được tâm trạng của Lạc Bắc. Bởi vì bọn họ sẽ không thể hiểu được rằng Lạc Bắc lại vì tử huyền cốc và tự hàn tỉnh trai mà từ chối đàm phán hòa bình với mình. Nhưng Lạc Bắc lại không giống với những người tu đạo như họ. Còn có một điều ta vốn không muốn nói. Mặc dù Lạc Bắc không nói nguyên nhân nhưng nhìn sắc mặt của hắn cũng đủ khiến cho Hoài Ngọc biết không thể đàm phán được. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một lúc, nàng lại nói, trưởng giáo Lạc Bắc. Sư huynh lạng hàng và huyền vô kỳ của ngài đang ở trong tay chúng ta. Vốn mặc dù biết rõ tu vi của mình kém xa Lạc Bắc nhưng vì sự tự tin vào bản thân và điều kiện để đàm phán khiến cho khi đối mặt với hắn, Hoài Ngọc hết sức bình thản. Nhưng vào lúc này, Hoài Ngọc mới hiểu được tại sao Côn Luân lại coi trọng thế lực của Lạc Bắc như vậy. Khi Lạc Bắc từ chối đàm phán hòa bình, nàng cảm thấy chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ đối với hắn. Tới lúc này, Hoài Ngọc cũng có thể hiểu được, sợ dĩ Lạc Bắc hỏi về công pháp mà Minh tu luyện lâu như vậy cũng không phải là động tâm mà là để nhân cơ hội phán đoán xem Côn Luân còn che giấu lực lượng gì khác hay không. Rõ ràng Lạc Bắc không chỉ có tu vi cực cao mà suy nghĩ cũng không còn như tên đệ tử thuộc Sơn mới ra đời nữa. Cho nên hiện tại mặc dù sắc mặt của Hoài Ngọc vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại xuất hiện một sự sợ hãi. Lạc Bắc từ từ hít một hơi. Hắn không nhìn Hoài Ngọc mà hơi ngẩng đầu nhìn lên cao. Từ sau khi gặp lại Thái Thúc, hắn vẫn lo lắng cho Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ. Trong khoảng thời gian dài như vậy, sau khi không nhận được tin tức gì của hai người, sự lo lắng càng ngày càng trở nên mạnh hơn. nhất là lần này trước khi quyết định đại lễ khai sơn lập phái, lạc bắc càng có một thứ cảm giác bất an. Cho tới lúc này, cái cảm giác đó đã trở thành sự thực. Lạng Hàng và Huyền vô kỳ ở trong tay cung luôn. Hóa ra đây mới là con bài chưa lật của họ. Từ khi còn ở lạc bắc, nguyên thiên y đã nói với lạc bắc không cần để ý tới sự uy hiếp của đối thủ, không cần nghĩ điều kiện đàm phán của chúng. Trong suy nghĩ của các đời truyền nhân la phụ, nếu để người ta uy hiếp. Hay thỏa hiệp thì tưởng như sẽ giữ được một cái gì đó nhưng rồi sẽ phải trả một cái giá còn nặng hơn. Lạc Bắc hiểu rõ nếu như mình đồng ý với điều kiện của công luân, mặc dù lạng hàng và huyền vô kỳ bình yên vô sự nhưng chỉ sợ sau này sẽ hại tới nhiều người khác. Nhưng hiện tại Hoàng Vô Thần lại hiểu rõ lạng hàng và huyền vô kỳ đối với lạc Bắc còn quan trọng hơn mọi thứ công pháp hay tu vi. Các ngươi làm thế nào cho ta tin sư huynh lạng Hàn và huyền vô kỳ của ta ở trong tay các ngươi? Trầm mặt một lúc. Lạc Bắc khép mắt lại mà hỏi Hoài Ngọc. Mặc dù sắc mặt của hắn không hề có chút tức giận nhưng sự lạnh lùng của Lạc Bắc cũng đủ khiến cho Hoài Ngọc ấn lạnh. Ta chỉ có thể cam đoan rằng ta không nói dối. Nếu như bắt ta chứng minh thì ta cũng không có cách nào cả. Hoài Ngọc cười khổ, ta cũng không thể mang thẳng hai người đó tới đây nếu không trưởng giáo Lạc Bắc sẽ ra tay cướp lấy. Nhưng nếu trưởng giáo Lạc Bắc có sự nghi ngờ thì có thể phái người đi cùng với ta về gặp hai vị sư huynh của ngài rồi sẽ biết ta có nói dối hay không. Lạc Bắc liếc mắt nhìn Hoài Ngọc nhưng không nói lời nào. Hai mắt của hắn hơi chớp chớp không biết đang nghĩ cái gì. Thấy sắc mặt của Lạc Bắc như vậy, Hoài Ngọc chỉ biết cười khổ, trưởng giáo Lạc Bắc. Ngài nghĩ định bắt ta lại đổi lấy hai vị sư huynh. Hay là ngài nghĩ bắt ta có thể biết được hai vị sư huynh của ngài đang ở dâu? Có điều chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì. Ngài cũng biết đối với công luân ta chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng quan trọng. Hơn nữa ta cũng chỉ biết tuân lệnh tới đây để đàm phán chứ không biết hai vị sư huynh của Ngài đang ở đâu. Đại lễ Khai Sơn sẽ tiếp tục cử hành. Lạc Bắc nói thẳng, việc này không có gì thay đổi. Hoài Ngọc nghe thấy vậy thì há hốc miệng. Tới lúc này, nàng mới phát hiện ra rằng đứng trước mặt Lạc Bắc cơ bản nàng không hề có lấy một chút chủ động. Nhưng nàng cũng không ngờ được hắn lại kiên quyết như vậy. Chẳng lẽ trưởng giáo nhìn lầm? Chẳng lẽ bản chất của hắn cũng là một kẻ vô tình? Nhưng lạc bắc cũng chưa dứt lời. Hắn liếc mắt nhìn hoài ngọc rồi nói tiếp, nhìn côn luân các ngươi chỉ muốn giết có một mình ta mà thôi. Không phải sư huynh lạng hàng hay huyền vô kỳ. Vì ngăn cản ta cử hành đại lễ khai sơn mà các ngươi sử dụng cách đó để áp chế. Cho dù các ngươi có giết hai người bọn họ thì lễ khai sơn của ta vẫn cử hành. Hoàng vô thần cũng chẳng được cái gì. Tin tức này có lan ra thì cũng chỉ làm cho người ta nhạo báng. Ngươi trở về nói với hoàng vô thần, đại lễ của ta vẫn không thay đổi. Nhưng ta có thể giao dịch với các ngươi một lần nữa. Sau đại lễ, chỉ cần các ngươi thả hai sư huynh của ta thì ta có thể đi một mình, thậm chí không mang theo pháp bảo tới chỗ các ngươi chọn để gặp người của các ngươi. Cái gì? Lần này thì Hoài Ngọc không giấu được sự khiếp sợ. Nàng không tin được vào tai mình. Đi một mình, thậm chí không mang theo pháp bảo tới nơi chúng ta chọn. Đúng vậy. Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Hoài Ngọc, cho dù các ngươi có hiểu như thế nào, coi đó lấy ta để trao đổi hai sư huynh cũng được, mà cho các ngươi một cơ hội giết ta cũng được. Dù sao thì ta đã nói là làm được. Nếu như Hoàng Vô Thần lo lắng, Chỉ cần các ngươi chứng minh được hai vị sư huynh của ta bình yên vô sự, thậm chí ta có thể tuyên bố trong buổi lễ khai sơn lập phái rằng sẽ một mình đi gặp công luân các ngươi. Chuyện này, Hoài Ngọc chớp chớp mắt nhìn lạc bắt như lần đầu tiên mới gặp hắn. Điều kiện của ta so với điều kiện của các ngươi có thành ý hơn nhiều. Chỉ cần công luân các ngươi giết được ta thì lễ khai sơn lập phái cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Tới lúc đó, tất cả người tu đạo còn nghĩ công luân các ngươi lợi hại. Ta vừa mới khai sơn lập phái, chính thức đối đầu với các ngươi đã bị tiêu diệt. Tất nhiên cũng không ngoại trừ việc ta đi một mình, không mang theo pháp bảo tới gặp các ngươi, các ngươi cũng không giết được mà để cho ta chạy thoát. Nếu vậy thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới đại lễ khai sơn. Bởi vì công luân các ngươi chắc chắn không làm gì được ta, mà sau này cũng càng không đối phó được với ta. Lạc bắt dừng một chút rồi lại nhìn Hoài Ngọc nói tiếp, dùng ta để đổi lấy Làng hàng và huyền vô kỳ. Chỉ có gánh thêm một chút phiêu lưu việc ta có thể trốn thoát. Đưa điều kiện của ta về cho Hoàng Vô Thần, ta tin chắc rằng Y sẽ gánh lấy chuyện phiêu lưu này mà không từ chối. Mặc dù ta không phải là trưởng giáo Hoàng Vô Thần nhưng nếu trưởng giáo Lạc Bắc quả thật đưa ra điều kiện như vậy, ta có thể cam đoan trưởng giáo Hoàng Vô Thần sẽ không từ chối. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc rồi hít một hơi thật sâu. Cố gắng để cho mình bình tĩnh. Tốt nhất là hắn nên chấp nhận điều kiện của ta. Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc mà nói với giọng lạnh như băng, nếu sư huynh lạng hàng và huyền vô kỳ của ta xảy ra chuyện gì thì ta thề cho dù thương lãng cung của ta có bị tan thành phấn, chỉ cần ta không chết ta cũng sẽ từ từ giết từng đệ tử cung luân một. Ta sẽ nhắc lại từng lời của trưởng giáo Lạc Bắc với trưởng giáo Hoàng Vô Thần. Hoài Ngọc trùng mình Vào lúc này, cho dù từ mặt nào, nàng cũng không thể coi những lời của Lạc Bắc nói chỉ là lời đe dọa. Nếu không còn gì nữa thì ngươi trở về phục mệnh với Hoàng Vô Thần đi. Lạc Bắc gật đầu, nếu Hoàng Vô Thần còn có điều kiện gì khác thì có thể nói. Nhưng nếu không phải vì chuyện hai sư huynh của ta, không phải việc hòa đàm thì đệ tử cung luôn không nên có ý đồ tiến vào trong khu vực thương lãng cung. Nếu không ta đảm bảo họ không còn sống mà về. Chương 477 Đại lễ khai sơn lập phái, Hoài Ngọc hiểu. Hoài Ngọc gật đầu nói với Lạc Bắc, trưởng giáo Lạc Bắc. Ta phải về phục mệnh. Nói xong câu đó, Hoài Ngọc liền quay người. Chỉ trong chốc lát, nàng liền biến mất trong màn đêm đen. Nhìn về phía Hoài Ngọc biến mất, sắc mặt của Lạc Bắc thay đổi mất lần. Thậm chí hắn xuất hiện ý nghĩ âm thầm theo dõi nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Một nhân vật như Hoàng Vô Thần nếu để cho Hoài Ngọc một mình tới đây chắc chắn sẽ không để cho Lạc Bắc bám theo, không thể để cho hắn qua nàng mà tìm ra lạng hàng và huyền vô kỳ. Mà hiện tại với cái phân thân này của hắn cũng là chỗ dựa lớn nhất. Lạc Bắc đã hỏi kỹ nạp Lan Nhược Tuyết lấy được bản ghi chép về giám bảo bí lục, trong đó cũng có ghi lại pháp bảo kỳ lạ như tiểu thiên động phủ của thần kiêu vương nhưng lại không có ghi chép về thông thiên diệu thụ. Cho nên hoàng vô thần cũng không thể căn cứ từ thông thiên diều thù mà đoán ra được chuyện thần kiêu vương, không thể biết được trong tay lạc bắc có thứ vũ khí bí mật như thần kiêu pháp giới. Chính vì hiểu được sự quan trọng của thần kiêu pháp giới cho nên hiện tại Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch bị lạc bắt giữ trong thương lãng cung. Các giao dịch ở Nam Thiên Môn tạm thời do Đông bất cố tiếp quản. Trước khi chuyện thần kiêu pháp giới bị lộ, lạc bắt để cho hai người Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch tu luyện trong thương lãng cung. Vào lúc này, Hoàng Vô Thần không thể nào biết Lạc Bắc có được thần kiêu pháp giới. Hắn cũng có thể khẳng định Hoàng Vô Thần sẽ đồng ý với điều kiện của mình. Thực hiện cái giao dịch này, nhiều lắm Lạc Bắc chỉ mất một cái phân thân mà thôi. Tuy nhiên không hiểu vì sao, Lạc Bắc cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Với sự xuất hiện của Hoài Ngọc, Lạc Bắc cảm giác được gốc rễ của cung Luân có lẽ còn hơn cả sự tưởng tượng. Điều này khiến cho hắn cảm nhận Côn Luân vẫn chưa tới mức cùng quẩn như Hoài Ngọc nói. Hơn nữa, hắn cảm nhận Hoàng Vô Thần không dễ dàng thỏa hiệp với mình. Có thể nói cho dù hiện tại lạng hàng và huyền vô kỳ đúng là trong tay Côn Luân thì chuyện hòa đàm với hắn đúng là chuyện đáng ngờ. Những cũng đúng như lời lạc bắt nói với Hoài Ngọc, đại lễ khai sơn nhất định phải cử hành đúng thời hạn, không thể thay đổi. mặc kệ hoàng vô thần còn có thủ đoạn gì nhưng chỉ cần thành lập được căn cơ thì chính là một sự đà kích lớn nhất đối với công luân sáng sớm ánh mặt trời rải khắp mặt biển mênh mông bát ngát có mấy con chim biển màu trắng bay lượn xuống sát tận mặt biển xa xa trong cả một vùng toàn màu làm đó chợt xuất hiện một sợi chỉ trắng khi sợi chỉ đó tới gần thì ra là một vị đạo sự ngự kiếm mặc áo màu xanh đang phi độn về phía thương lãng cung Vị đạo sĩ đó có gương mặt chữ điền, ngũ quan đoan chính, tầm tuổi trung niên. Bộ đạo bào của y thấp thoáng có hình long hổ, còn có ánh sáng lưu chuyển khiến cho chúng giống hệt như vật sống. Những cơn gió to ập tới nhưng không thể vượt tới gần người đó trong phạm vi năm trượng. Cho thấy cái đạo bào của y cũng là một cái pháp y thượng đẳng. Trong khi phi hành, người trung niên mặc đạo bào màu xanh đó đứng khoanh tay tạo ra một thứ phong thái uy nghiêm. Thứ phong thái đó chỉ có một vị tông chủ của một phái mới có thể có được. Tán tu bình thường cho dù có tu vi cực cao cũng khó có được phong thái như vậy. Mà vào lúc này, sắc mặt của người trung niên đó hết sức nghiêm trang, ánh mắt liên tục chớp chớp không biết đang suy nghĩ cái gì. Vù Trong không trung phía trời Tây đột nhiên vang lên tiếng trích gió kỳ dị khiến cho người trung niên mặt đạo bạo hơi giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy trong vầng sáng màu vàng nhạt thấp thoáng có bóng của một con dao lông màu đen. Tốc độ phi hành của con dao lông cực nhanh. Người trung niên mặc đạo bào tới gần thì thấy trên lớp vẫy của nó sáng bóng giống như kim loại. Toàn thân tản ra pháp lực dao động thành từng dải. Hiển nhiên con dao lông đó cũng không phải là vật sống mà là một cái pháp bảo. Người trung niên mặc đạo bào hơi chần chừ một chút, vần kiếm quan dưới chân đột nhiên biến mất. Y dừng lại trong không trung, đồng thời thanh âm vọng ra xa, tại hạ là sở đạo ly của không động. Không biết người tới là đạo hữu nào. Hóa ra là trưởng lão sở đạo ly của không động. Ta thất kính rồi. Con dao lông lập tức vọt tới trước mặt người trung niên mặc đạo bào màu xanh. Trên lưng con dao lông là một lão nhân mặc trường bào màu đen. Lão nhân đó đầu trọc. Thân hình hơi gục địch, tuy nhiên nước da lại hồng hào nhìn giống như đứa bé. Bộ áo bào màu đen của lão có những đường tơ màu vàng tía. Lão cầm một cây pháp trượng màu vàng kim lóng lánh. Khi con dao lông dừng lại, lão già đó lập tức bái lễ, tại hạ là tiêu thiên hạ của Thái Bạch Tông. Hóa ra là tiêu chân nhân, sư đệ của trương trưởng giáo Thái Bạch Tông. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhưng nay mới gặp. Nghe thấy lão già áo đen báo sư môn, sắc mặt của sở đạo ly mới hết căng thẳng. Nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì trên không trung phía xa lại xuất hiện mấy tia sáng khác. hai người sở đạo ly và tiêu thiên hà quay đầu lại chỉ thấy có bốn năm tia sáng cách hai người cực xa đang lao về phía thương lãng cung với tốc độ cực nhanh mà có một phần ánh sáng màu vàng cũng từ hướng của tiêu thiên hà lao tới trong lúc nhất thời sắc mặt của hai người lập tức trở nên căng thẳng đó là ly hỏa kim hoa tập trung quan sát một lúc sắc mặt của sở đạo ly trở nên thoải mái thậm chí còn có phần vui mừng quay sang nói với tiêu thiên hà Đó là nghiệm nguyên tử của cửu hoa sơn. Sau khi nói với tiêu thiên hà sông, y liền quay ra lên tiếng, nghiệm nguyên tử đạo hữu. Đã lâu không gặp. Sở đạo huynh. Hai người chỉ thấy từ xa có một cái cái cây với bốn cái lá bay tới. Nhìn giống như được làm từ vàng rồng. Giữa bốn cái lá là một đóa hoa cực to. Bên trong đóa hoa có một người tu đạo mặc áo bào màu trắng, sắc mặt hơi kiêu ngạo. Mái tóc của y có cài một cây trâm bằng ngọc, đạo bào được dệt từ tơ tầm có theo những đóa hoa màu vàng. Nhìn thấy sở đạo ly, sắc mặt của nghiễm quản tử cũng trở nên vui mừng. Cho ấy hai người không phải chỉ có quen biết mà còn qua lại với nhau. Sở đạo huynh. Tu vi của vị đạo hữu này không tầm thường. Không biết là ai? Có thể giới thiệu cho ta không? Liếc mắt nhìn thấy tiêu thiên hà, nghiễm nguyên tử liền lên tiếng hỏi. tại hạ là tiêu thiên hà là người của thái bạch tông tiêu thiên hà cũng không đợi sở đạo ly trả lời lập tức lên tiếng hóa ra là tiêu chân nhân mộ danh đã lâu nghiễm nguyên tử mỉm cười rồi nói với sở đạo ly sở đạo huynh huynh và tiêu chân nhân cùng tới tham dự cái đại lễ khai sơn vất đi kia nếu không phải vì đại lễ khai sơn thì ta tới thất hải để làm gì sở đạo ly cười khổ liếc mắt nhìn Niệm nguyên tử các ngươi cũng đã nhận được tin lại có lệnh của cung luân tới thương lãng cung xem lễ. Tất nhiên, nếu không cho dù Lạc Bắc có mời, với quan hệ giữa hắn và cung luân cho dù gan của chúng ta có lớn đến mấy cũng không dám tới xem đại lễ đâu. Tiêu Thiên Hà cũng nở nụ cười khổ. Xem lễ, sở đạo ly cười khổ một tiếng nhưng nhìn thấy sắc mặt của Nghiễm Nguyên tử không hề có chút lo lắng cũng như căng thẳng thì ngạc nhiên hỏi, Nghiễm Nguyên tử đạo hữu Lạc Bắc tuyên bố hôm nay Khai Sơn lập phái tại Thương Lãng Cung là đã khai chiến với Côn Luân Lúc trước, hắn từng giết mấy tên đệ tử của Côn Luân, thậm chí là đệ tử đắc ý nhất của Hoàng Vô Thần Côn Luân coi y là đối tượng phải tiêu diệt Hôm nay, Côn Luân lệnh cho chúng ta tới đây xem lễ Chuyện này rất lạ Nhưng tại sao ngươi không hề có chút căng thẳng, chẳng lẽ ngươi biết rõ nguyên nhân Nguyên nhân của nó thì ta không rõ Nghĩa Nguyên tử cười nói Có điều ta thấy việc này cũng không có gì phiêu lưu Mặc dù Lạc Bắc kết bạn với yêu ma Nhưng hành động cũng không phải là kẻ hung tàn không nghe theo đạo lý Hôm nay hắn tuyên bố khai sơn lập phái Tự nhiên không gây khó dễ ho chúng ta Còn về phần công luân nếu muốn nhân cơ hội này ra tay Cũng không chỉ có lệnh cho chúng ta tới đây xem lễ mà sẽ triệu tập nhiều người Lệnh cho chúng ta tập trung quân số cao nhất để tiêu diệt Lạc Bắc Hơn nữa Theo ta biết thì với đại lễ lần này số người tới xem chắc chắn còn nhiều hơn đại lễ của các tông môn khác. Lạc bác bảo chúng ta tới. Chúng ta không tới là còn có công luân ở sau lưng. Nhưng Cung luân bảo chúng ta tới, chúng ta không tới thì sẽ mắc tội với cả hai bên. Mà có lẽ không một ai dám có tội với cả hai đối thủ như thế này. Cho nên có lẽ những tông môn được thông báo tới phải trên cả trăm. Chương 478, Diệu Thụ xuất hiện, không ngờ Cung Luân lại thông báo cho nhiều tông môn như vậy. Sở đạo Ly và Tiêu Thiên Hạ đều lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy. Theo như ta biết thì ngay cả thất sát môn, Ly Cấu quan hay những tông phái nhỏ cũng đều nhận được lệnh của côn Luân. Nghĩm Nguyên Tử tiếp tục nói, hai vị đạo huynh nghĩ xem. Ngoại trừ một vài nguyên nhân đặc biệt ra, trên thế gian chỉ sợ có hơn nửa số tông môn sẽ đều cho người tới xem lễ. Nếu hôm nay Côn luân ra tay, chúng ta mà sơ xuất thì tương đương với đắc tội cả giới tu đạo. Cho dù thực lực Côn luân mạnh trở lại cũng chắc chắn không bỏ qua. Đạo hữu nói vậy cũng có chút lý. Sở đạo ly và tiêu thiên hà trầm ngâm một chút rồi gật đầu, như trút được gánh nặng. Chỉ trong chốc lát, ba người đang đứng trên không trung nói chuyện có thể thấy được hơn 10 tia sáng từ các phương hướng phi hành về phía thương lãng cung. Nhìn thế kia chắc là đúng như lời nhiễm nguyên tử đạo hữu nói. Số người hôm nay tới đây không hề ít Nhìn thấy nhiều người đến như vậy Sở Đạo Ly cũng mỉm cười Lắc đầu rồi nói Có điều ta thật sự không hiểu được Côn Luân làm vậy là có ý gì Ta cũng có một sự suy đoán Nhiễm Nguyên tử nở nụ cười tự đắc Có lẽ Côn Luân muốn cho chúng ta tới đây để xem Lạc Bắc làm trò hề Tiêu Thiên Hà cảm thấy khó hiểu hỏi Xem Lạc Bắc làm trò hề Xin Đạo Hữu chỉ giáo Hiện tại thanh danh của Lạc Bắc mặc dù hiển hách, có thể đấu với Trần Thanh Đế và bốn vị Pháp Vương Hoa Giáo, tu vi hơn xa chúng ta. Nhưng bên cạnh hắn lại không có nhiều người. Hơn nữa hắn chiếm địa bàn của Thương Lãng Cung để khai sơn lập phái thì có khả năng như thế nào? Nghiễm Nguyên Tử nói với giọng khinh thường, đại lễ khai sơn lập phái là phải thể hiện được khí thế của tông môn. Hắn hành sự thế này chỉ sợ là muốn trút cơn tức vì bị côn luân đuổi giết. Dù sao thì bọn họ có vài nhân vật tu vi cao, nếu đánh không lại có thể bỏ chạy. Nếu Côn Luân ra tay, không chừng bọn họ có thể làm cho Côn Luân mất vài người. Cho nên lần này đại lễ chắc chắn hết sức nghèo nàn, còn Côn Luân chắc là muốn làm rõ suy nghĩ của đám người Lạc Bắc, cố ý không đánh thương lãng cung lại lệnh cho chúng ta tới xem lễ để chứng kiến sự nghèo nàn của chúng. Nói không chừng trong đại lễ Khai Sơn còn cố tình đưa ra vấn đề khó để làm nhục bọn chúng trước mặt các môn phái. Ha ha! Chỉ sợ sau này tu vi của Lạc Bắc có mạnh lên thì cũng không muốn lặp lại đại lễ khai sơn này nữa. Sở Đạo Ly và Tiêu Thiên Hà cùng chớp mắt mà cười nói, đạo hữu phân tích rất có lý. Xem ra chúng ta lo lắng hơi thừa. Đi thôi! Nhiễm Nguyên tử cười ha hả, nói, nếu không có gì nguy hiểm mà xem được trò vui thì chúng ta tới xem đại lễ khai sơn của Lạc Bắc tới mức nào. Đi! Sở Đạo Ly và Tiêu Thiên Hà đều cười. Sử dụng phi độn mà hóa thành bao vần sáng nhanh chóng lao về phía Thương Lãng Cung. Sao lại có nhiều môn phái tới xem đại lễ như vậy? Trong một ngôi đền ở vị trí cao nhất trong Thương Lãng Cung, sắc mặt của Thái Thúc có phần âm trầm. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Vũ Sư Thanh. Đông Bất Cố và rất nhiều thủ lĩnh yêu tộc đang ngồi trong ngôi đền đó. Ta có hỏi qua bọn họ. Sắc mặt của Hiên Ngọc Sa có phần nghiêm nghị trả lời. Bọn họ đều nhận được lệnh của Công Luân tới đây xem lễ. Dường như số môn phái nhận được lệnh của Công Luân rất nhiều. Ngay cả những tiểu phái hạng hai hạng ba mà chịu sự khống chế của Công Luân cũng nhận được. Lạc Bắc Lúc trước Công Luân đã phái người tới đồng ý với điều kiện của ngươi, còn nói ngươi công bố chuyện gặp hoàng vô thần. Nhưng ta thấy cho dù Công Luân sợ ngươi đổi ý, cho người tới làm chứng cũng không cần phải kéo tới đông như vậy. Đông Nhan chớp mắt trầm ngâm nói Ta thấy việc này rất đáng nghi. Bình tới thì tướng nhăn, Nước lên thì đất chặn. Cung Luân muốn làm gì rồi chúng ta sẽ biết. Lạc Bắc chớp mắt rồi đứng dậy, đã tới giờ rồi. Đi. Chúng ta ra ngoài phóng xuất thông thiên diệu thủ. Đi thôi. Đám người Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc, Vũ Sư Thanh, Đông Bất Cố đều gật đầu đi theo Lạc Bắc. Ngôi đền này ở vị trí cao nhất của Thương Lãng cung cho nên khi vừa ra ngoài, Toàn bộ cảnh tượng của thương lãng cung đập hết vào mắt mọi người. Lạc Bắc vừa bước ra khỏi đền, ánh sáng mặt trời liền chiếu lên người hắn. Cái bóng dài kéo sau lưng khiến cho hắn càng thêm cao và kiên nghị. Phía trước ngôi đền có một khoảng đất bằng phẳng, xung quanh là những những tảng đá bằng nọc trắng. Ở giữa có những cái rãnh to như bánh xe và những lá bùa tảng ra ánh sáng màu vàng nhìn giống như một con suối. Vị trí này chính là nơi bố trí thông thiên diệu thụ cho trận pháp thiên bảo đại thừa. Khi đám người lạc bắt đứng xuống nơi đó, toàn bộ thương lãng cung không còn một người nào đang làm, tất cả mọi nơi đều sạch sẽ không có một hạt bụi khiến cho quan cảnh trở nên sáng ngời. Đập vào mắt người ta đầu tiên là cái cảm giác hoa mỹ. Không hề có cái cảnh tượng nghèo nàn giống như nghiễm nguyên tử nói. Trên mặt biển cách thương lãng cung chừng trăm dặm có hơn 10 tên đệ tử Nga mi Cửi Ngọc Hạt đứng trên không trung. Từ chỗ vị trí của đám đệ tử Nga mi nhìn về phía Thương Lãng Cung có thể thấy được thấp thoáng toàn cảnh nơi đó. Khắp nơi trên bầu trời Thương Lãng Cung là linh hạt bay lượng, mây trắng trôi qua khiến cho người ta có cảm giác nó không hề nhiễm một hạt bụi. Trác Thanh Dương Sư Huynh Trong số hơn 10 đệ tử Nga mi đó có hai người là Trác Thanh Dương và Trữ Thanh. Vào lúc này, sắc mặt của Trữ Thanh có một chút bất an và lo âu, tại sao lại có nhiều tông môn tới xem lễ như vậy? Còn hơn một canh giờ nữa sẽ diễn ra đại lễ khai sơn mà trận pháp thiên bảo đại thừa vẫn chưa có động tĩnh là thế nào. Trác thanh dương hít một hơi thật sâu không trả lời tuy nhiên sắc mặt của gã cũng không có gì là sáng sủa. Trong suy nghĩ của y thì nếu Lạc Bắc đã công khai đại lễ coi địa vị của mình ngang với Côn luân thì chắc chắn là nắm chắc. Nếu như không nắm chắc thì hắn không thể làm như vậy. Bởi vì vào lúc này, Nga Mi và Lạc Bắc đã buộc chặt với nhau. Trác Thanh Dương tin rằng tất cả đệ tử Nga Mi không muốn trở thành vật hy sinh vô ích. Trước đó Trác Thanh Dương cũng tin rằng Vũ Sư Thanh và Lạc Bắc làm như vậy là có lý của họ. Nhưng vào lúc này, trong lòng Trác Thanh Dương vô tình xuất hiện một sự nghi ngờ và dao động. Hiện tại chỉ còn cách đại lễ khai sơn một canh giờ. Có hơn 40 người tu đạo từ các tông phái tới xem dự lễ. Bọn họ được bố trí nghỉ ngơi ở một chỗ cách thương lãng cung chừng 500 dặm. Hơn nữa căn cứ từ các tin tức nhận được thì số lượng tông môn tới xem còn nhiều nữa. Chỉ sợ con số các tông môn tới dự còn hơn cả những tông phái bình thường, ngay cả Nga mi và Thục Sơn khi khai Sơn lập phái cũng không có nhiều tông môn tới quan sát như thế. Chuyện này khiến cho Trác Thanh Dương cảm nhận được một sự nguy hiểm. Nhưng hiện tại Thiên Bảo Đại Thừa Pháp Trận vẫn không hề có phản ứng. Hơn nữa, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy làm sao có thể dời được một cái linh mạch có đầy đủ linh khí tới đây? Chẳng lẽ cái trận pháp này không phải để sử dụng cho ngày hôm nay mà là dành cho tính toán lâu dài? Nhưng nếu không có cái trận pháp uy lực mạnh như thiên bảo đại thừa bảo vệ thì chỉ sợ hôm nay khó có thể vượt qua được. Trác thanh dương sư huynh Hay là huynh trở về xem có chuyện gì xảy ra? Thấy trác thanh dương không nói lời nào, trữ thanh không nhịn được lên tiếng. Nói càng Trở về xem cái gì? Chẳng lẽ đi hỏi sư tôn tại sao trận pháp thiên bảo đại thừa vẫn không hoạt động? Trác thanh dương liếc mắt nhìn trữ thanh, chúng ta nhận được lệnh chờ đợi ở vùng biển này, không cần phải đi làm chuyện vô vị. Nhưng, trữ thanh há miệng thở dốc như định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy cái liếc mắt của trữ thanh dương, y chỉ biết cười khổ mà im lặng. Trác thanh dương sư huynh Sư huynh trữ thanh Nhìn xem nhưng đúng vào lúc này một tên đệ tử nga mi đứng sau lưng trác thanh dương và trữ thanh đột nhiên hét lên kinh hãi. cái gì? trữ thanh và trác thanh dương vừa mới quay người lại cũng giật mình chỉ biết há hốc miệng không nói ra tiếng nào. sở dĩ đám đệ tử nga mi đều không tin nổi vào mắt mình đó là vì trên thương lãng cung chợt xuất hiện một cây đại thụ như bằng ngọc trắng rủ xuống hàng vạn cái canh. Bằng mắt thường có thể thấy được vô số những tia sáng trắng ngà từ những cành cây tản ra. Cho dù ở cách xa như vậy nhưng Trác Thanh Dương và Trữ Thanh đều cảm nhận được linh khí trời đất kinh người ẩn chứa trong đó. Niệm nguyên tử đạo hữu. Người phân tích hết sức chính xác. Xem ra chúng ta chỉ tới đây để chứng kiến trò vui chứ không có gì nguy hiểm. Trên mặt biển rộng lớn một vần sáng màu hồng lao đi trước, phía sau là năm vần sáng với các màu sắc khác nhau. Vần sáng màu hồng dẫn dầu là một cái xích huyết ngô chu, còn theo sát phía sau ngoại trường nhiễm nguyên tử của cửu hoa sơn. Sở đạo ly của không động, tiêu thiên hạ của Thái Bạch Tông ra còn có thêm một gã đại hán mặc trang phục màu xanh và một nam tử trung niên ăn mặc theo phong cách nho sĩ. Đại hán mặc trang phục màu xanh đúng trên một cái phi luân lưng đeo một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này vừa rộng vừa dài to hơn phi kiếm bình thường gấp mấy lần. Vị Đại Hán có tướng mạo uy vũ tên là Tiêu Trường Phong, là sư đệ của trưởng giáo thiên mục chân nhân phái huyền kiếm. Còn nam tử trung niên ăn mặc theo kiểu nho sĩ chính là trưởng lão hoàng tông đạo của chính khí tông. Hai người này có quen biết với nghiễm nguyên tử và sở đạo ly. Hơn nữa cũng tới cùng nhau cho nên năm người liền tập trung lại một chỗ. Xem ra chúng ta tới vừa lúc. Lúc trước, ít nhất có hơn 50 vị đạo hữu được cử tới Thương Lãng Cung. Sau khi nghe Hoàng Đạo Tông nói vậy, Nhiễm Nguyên Tử cười cười rồi nói, cho dù có gì nguy hiểm thì ở cùng một chỗ với Hoàng Đạo Huynh cung thêm sự bảo đảm. Tam thiên động quan chu của Huynh một khi khởi động thì ít người có thể đuổi kịp. Nếu lúc đó có gì bất trắc, Hoàng Đạo Huynh sử dụng cái pháp bảo này có thể đưa tất cả chúng ta đi. Nếu như vậy thì cũng phải nhờ Nhiễm Nguyên Tử Huynh trước tiên dùng kim cương trướng bao phủ chúng ta lại mới được. Mặc dù tốc độ của tam thiên động quan chu của ta nhanh nhưng lại không có lực phòng ngự, chỉ sợ chưa chạy ra ngoài đã bị người ta phá hủy. Hoàng đạo tông về râu cười. Mặc dù miệng nói cái pháp bảo của mình không có nhiều lực phòng ngự tuy nhiên sắc mặt của y cũng hết sức tự đắc, rõ ràng là rất đắc ý với cái pháp bảo của mình. Nghe nói cái xích huyết ngô chu này là của thao sinh nguyên. Thứ pháp bảo này cũng không tầm thường. Có điều ngày đó khi Thao Sinh Nguyên bỏ chạy chắc là mang gần như toàn bộ những pháp bảo và bảo vật quan trọng của thương lãng cung đi. Lạc Bắc có lẽ cũng không lấy được thứ gì tốt. Sở đạo Ly đi bên lên tiếng, không biết hôm nay Lạc Bắc khởi hành đại lễ khai sơn, Thao Sinh Nguyên có trở lại tìm hắn gây rắc rối hay không? Thao Sinh Nguyên là một kẻ âm hiểm xảo trá, nếu không cũng không thể hùng cứ ở vùng biển này nhiều năm như vậy. Cho dù muốn tìm Lạc Bắc thì y cũng sẽ không chỉ tới một mình đâu. Niệm nguyên tử dương mắt nhìn mà mỉm cười, nơi này dường như gần với thương lãng cung. Ta thật sự hy vọng đại lễ khai sơn của lạc bắc không quá mức nghèo nàn, nếu không sẽ làm trò cười cho nhiều tông môn từ xa tới. Đúng vậy. Đừng chỉ có vài thứ bảo vật, ngoài ra thì trưng bày toàn là yêu tộc chẳng khác nào đám yêu thú nuôi nhốt trong lòng. Hoàng đạo tông cũng cười cười, nếu vậy thì thật sự. a đó là Hoàng đạo tông đang nở nụ cười chế nhạo thì đột nhiên y dương to mắt ra mà nhìn về phía trước, đồng thời há hốc miệng không nói ra thành lời. Vốn đám người nguyễn nguyên tử, sở đạo ly đang mỉm cười tự đắc thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi, ngay cả việc phi hành cũng quên mất. Lúc này, thương lãng cung đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Tuy nhiên khi thương lãng cung lọt vào trong tầm mắt, đám người nguyễn nguyên tử liền nhìn thấy ánh sáng từ thương lãng cung tản ra. Ở nơi đó có một cây bảo thụ màu trắng đang tản ra ánh sáng cùng với hơi thở trang nghiêm. Đây, đây chẳng lẽ là thông thiên diệu thụ của Thông Thiên giáo chủ thời thượng cổ? Ngơ ngác nhìn một lúc, Sở Đạo Ly mới tỉnh táo, lên tiếng: "Dường như đúng là thông thiên diệu thụ của Thông Thiên giáo chủ." Ánh mắt của Nghiễm Nguyên tử cũng không thể tin được vào những gì mà mình nhìn thấy. Thông Thiên diệu thụ của Thông Thiên giáo chủ là một trong những chí bảo nổi tiếng của giới tu đạo. Bởi vì nó có một sự kỳ diệu tới mức khó tin đó là tập trung toàn bộ linh khí trong trời đất về đây, tương đương với một cái linh mạch dùng mãi không hết. Cũng giống như Côn luân, thậm chí nó là một cái linh mạch đầy đủ để tạo ra một môn phái cực mạnh. Cho nên thông thiên diệu thụ vẫn là mục tiêu mà vô số tông môn và người tu đạo bất chấp để đoạt lấy. Tuy nhiên cái pháp bảo này đã biến mất hơn một ngàn năm qua trong giới tu đạo. chính vì như vậy nên bình thường những pháp bảo hùng mạnh bị biến mất sau một ngàn năm thường bị lãng quên còn thông thiên diệu thụ vẫn được nhiều tông môn biết tới hiện tại cái cây ở thương lãng cung đang tản ra linh khí giao rộng và ánh sáng rực rỡ đúng là thông thiên diệu thụ độc nhất vô nhị trong truyền thuyết ngoại trừ thông thiên diệu thụ ra bên trong toàn bộ giới tu đạo cũng không còn có cái pháp bảo nào tản ra được linh khí nhiều như vậy hiện tại không ngờ cái pháp bảo này lại rơi vào tay lạc bắc Nhiễm nguyên tử đạo hữu, đám người hoàng tông đạo ngơ ngác nhìn một lúc rồi quay sang nhìn nhiễm nguyên tử với sắc mặt hơi tái, dường như thương lãng cung không lụng bại tới mức như người nói. Nhiễm nguyên tử há miệng thở dốc, không nói ra được câu nào. Khi đám người nhiễm nguyên tử, sở đạo liên nhìn thấy thông thiên Diệu thụ ở thương lãng cung mà kinh hãi thì có sáu người tu đạo dưới sự hướng dẫn của một cái xích huyết ngô chu cũng hạ xuống một cái khu vực bằng phẳng ở sườn nam của thương lãng cung. Cái chỗ này nằm trên mặt biển cách thương lãng cung về phía chính nam chừng hai dặm. Toàn bộ khu vực đó được tạo thành từ vô số những cái vỏ sò màu trắng có điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh tế, lơ lửng trên mặt biển mà không hề có cột chống. sóng biển dồn tới xung quanh khiến cho nó giống như một cái lá sen nổi trên mặt biển. Liên nhiêu ly li đứng trên cái đài cao đó nhìn sáu người tu đạo vừa mới hạ xuống mà thi lễ, rồi nói, tại hạ là liên nhiêu ly li của ly tộc. Các vị đạo hữu tới đây. Tệ đảo hết sức vinh hạnh. Có điều để tránh chạm phải một vài chấm chế trong phạm vi vài dặm quanh đây, mời các vị đạo hữu đi theo ta. Sau khi Liên nhiêu Ly Li nói xong, trên cái đài bằng phẳng màu trắng đột nhiên có một vần sáng màu hồng phóng lên rồi như một tấm thảm trải rộng trên mặt biển. Kéo dài tới một con đường đối diện với nơi này. Liên nhiêu Ly Li hơi cười liền xoay người đạp trên dải sáng đó mà đi về phía thương lãng cung. Hà trưởng giáo Ngài tu luyện thuộc vọng khí có thể xem tu vi của người này thế nào không? Trong sáu người tu đạo vừa hạ xuống khu vực đó có một đạo sĩ trung niên mặc trường bào, một nam tử có sắc mặt vàng kim mặc một bộ giáp đen, một vị lão bà cầm quải trượng đầu rồng trên đầu đeo rất nhiều trang sức. Mà hai người khác dường như là hai huynh đệ sinh đôi còn rất trẻ. Theo thứ tự trong sáu người đó chính là tông chủ hà thường sanh của vu Sơn Phái. Mã hành không của Phái Long Vương. Kim Hoa bà bà của Kim Nguyên cung và huynh đệ họ Hoàng của Bích Lạc Tông. Vào lúc này, người đang nói chuyện chính là Mã Hành Không của Long Vương Tông. Người đó thuộc yêu tộc, pháp lực dao động khác với người tu đạo chúng ta, tu vi không thể phán đoán được. Hà Thường Sinh chớp chớp mắt đồng thời cũng giống như Mã Hành Không môi của lão hơi nhúc nhích để cho âm thanh ngưng tụ lại thành một đường truyền vào tai mọi người, có điều căn cứ vào cường độ pháp lực dao động của người này thì lực lượng chân nguyên hết sức mạnh. Tu vi ít nhất không kém ta. Hơn nữa dường như do nguyên khí khác biệt cho nên uy lực pháp thuật của người này chắc chắn so với những pháp thuật bình thường còn mạnh hơn nhiều. Tu vi của người này cao như vậy. Nhìn bóng lưng của Liên Nhiêu Ly, sắc mặt sáu người mã hành không hơi thay đổi. Lúc trước, sáu người này cũng giống như đám người nhiễm nguyên tử, nhưng khi nhìn thấy rõ hình dáng của thương lãng cung, nhìn thấy thông thiên diệu thụ thì suy nghĩ đại lễ nghèo nạn của Lạc Bắc hoàn toàn biến mất. Chương 479, hồi hộp không thốt ra lời. Trên đường đi, càng tới gần thương lãng cung, linh khí tản ra từ thông thiên diệu thụ càng khiến cho người ta rung động. Mà càng tới gần thì càng có thể thấy được ánh sáng từ thương lãng cung tản ra xung quanh khiến cho cả hòn đảo giống như một viên minh châu. Mà trong sáu người tu vi của Hà Thường Sinh là cao nhất đạt tới Kim đan Hậu Kỳ. Hiện tại khi thấy chỉ một người tiếp khách như Li Nhiu Ly mà cũng không hề kém Hà Thường Sinh. Làm sao không khiến cho bọn họ kinh hãi? Với kiến thức của sáu người Hà Thường Sinh cũng không biết được giải sáng giống như cái thảm đỏ này do trận pháp gì tạo thành. Bọn họ đi theo liên nhiêu ly li chỉ thấy giống như bước trên bông hết sức thoải mái. Không thể ngờ được Lạc Bắc lại biến thương lãng cung thành một nơi như thế này. Xem ra Lạc Bắc thật sự biến nơi này thành căn cứ. Chẳng lẽ hắn có thực lực chống lại cung luân? Trên đường đi, đám người Hà Thường Sinh càng lúc càng kinh hãi. Hai bên con đường núi nơi giải sáng chấm dứt chính là hai dòng suối phun cực to. Hai cột nước chính phun lên cao chừng 5 trượng, to hơn một người ôm. Hơn 10 cột nước nhỏ xung quanh cao chừng 2 trượng. cột nước rơi xuống làm bắn lên vô số những giọt nước. Điều thần kỳ hơn đó là trên đỉnh cột nước phun lên còn có một cái vỏ sò màu trắng. Trong đó có một viên tinh thạch rất to phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến cho cả ngọn suối lấp lánh ánh sáng năm màu. Trên đỉnh chấp của mười cục nước nhỏ đều có một đóa hoa màu trắng đã nở rộ thòi những cái râu của nó xuống dưới dòng suối phun nhìn hết sức kỳ lạ. Những làn hơi nước bay lên tạo thành những cái cầu vòng đẹp mắt. Toàn bộ con đường rộng chừng năm trượng. Mỗi một bậc thang đều được xây từ đá trắng, điêu khắc hoa văn. Hai bên được trải đá cuội và cát trắng. To bộ hòn đảo mặc dù không cao nhưng với độ rộng của nó Cộng thêm con đường xinh xắn khiến cho người ta đứng trên con đường đó ngẩng đầu lên nhìn có cảm giác thương lãng cung tản ra thứ uy thế hùng mạnh. Quan sát toàn hộ hòn đảo có thể thấy khắp nơi toàn là đền đài lậu cát, chẳng khác nào một ngôi thành trên biển. Mà những cái kiến trúc đó đều được xây dựng bằng đá trắng và đá xanh, cửa sổ làm bằng thủy tinh. Ngay cả từng viên ngói cũng là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Không ngờ những cây san hô này vẫn còn sống. mã hành không của long vương tông quan sát những ngôi đền và con đường thì thấy ngoại trừ những thứ kỳ hoa dị thảo ra nó còn có rất nhiều những thứ san hô sặc sỡ và những viên đá dưới biển với hình thù kỳ lạ càng nhìn kỹ mã hành không càng ngạc nhiên và thán phục bên ngoài của những cây san hô ven đường đó có một làn hơi nước bao phủ liếc mắt qua nó khiến cho người ta chỉ nghĩ đó là một chút hơi nước để gột rửa cho bụi dính trên cây san hô làm cho nó vẫn như mới Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy lớp nước đó luôn bao phủ quanh cây sang hô, hơn nữa còn có những con sang hô thò ra thuộc vào. Rõ ràng là những cây sang hô này được chuyển từ biển vào đảo nhưng lại có trận pháp hệ thủy khiến cho chúng có thể sinh trưởng tiếp. Khi mã hành không nói ra câu đó xong nhìn xung quanh thì thấy đám người hà thường sinh đều đang im lặng. Vào lúc này, cảnh tượng và kiến trúc của thương lãng cung không khác gì cung luân hay mấy môn phái lớn. Còn so với những tông phái bình thường thì mạnh hơn nhiều. Đoàn người hà thường sinh, mã hành không đi dọc theo con đường lên trên. Mãi cho tới khi liên nhiêu ly li quay đầu lại nói tới rồi thì bọn họ đã đứng trên một khu vực bằng phẳng rộng lớn trên sườn núi. Cái chỗ này giống như bị ai đó dùng kiếm để cắt gọn khiến cho nó hết sức bằng phẳng. Phạm vi của nó rộng tới mấy trăm trượng, một bên là biển. Ở nơi này có đặt mấy trăm cái chỗ ngồi được tạc hình bông sen bằng đá xanh. Trước mỗi một cái đài sen có đặt một cái bàn được làm từ gỗ trầm hương. có đặt năm sáu cái đĩa. Trong đó bày một chút hoa quả mà mọi người chưa từng gặp. Phía bên cạnh có một ngôi đền chín tầng. Toàn bộ ngôi đền được xây dựng từ đá xanh nhìn hết sức uy nghiêm. Trên mỗi một tầng của nó có một cái đài. Ngoại trừ cái bình đài này ra, phía vách núi bên trái được che kín bằng vải gấm màu vàng, không biết có thứ gì. Hà đạo huynh ngồi đây. Hiện tại trên cái bình đài đã có mười mấy người tu đạo ngồi trải rác. Khi đám người Hà Thường Sinh vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp quan sát thì một gã nam tử trung niên mặc trang phục màu đen theo kiểu văn sĩ đã đứng dậy vẫy tay với họ. Hóa ra là Dư Tông Chủ. Hà Thường Sinh liếc mắt rồi lập tức cảm thấy vui mừng. Hóa ra người chủ động đứng lên gọi y chính là Tông Chủ Dư Tùng Khê của Chân Vũ Tông. Chân Vũ Tông và Phái Vu Sơn có quan hệ rất tốt đối với nhau. Mà Hà Thường Sinh và Dư Tùng Khê có tình cảm không phải xấu. Vừa thấy Dư Tùng Khê, Hà Thường Sinh cảm thấy vui vẻ liền đi tới bên cạnh gã rồi ngồi xuống. Dư Tông Chủ Tại sao ngài lại tự mình tới đây? Sau khi ngồi xuống bên cạnh Dư Tùng Khê, Hà Thường Sinh nhìn lướt qua xung quanh, thấy trong mười mấy người tu đạo tới trước có sáu bảy người mình nhận ra được. Còn số người khác thì y không nhận ra. Sau khi liếc nhìn xung quanh, Hà Thường Sinh cười khổ rồi quay sang hỏi Dư Tùng Khê như vậy. Thật ra ta cũng muốn hỏi ngươi tại sao lại tự mình tới. Dư Tùng Khê cũng cười khổ rồi nói, lúc đầu ta thấy Lạc Bắc mở đại lễ khai sơn chỉ là việc bày vẽ. Công luân lệnh chúng ta tới đây là muốn Lạc Bắc trở thành trò cười cho chúng ta, chắc là không có gì nguy hiểm. Cho nên ta mới tự mình tới dây. Bây giờ, có lẽ chuyện này không hề đơn giản. Ánh mắt của Hà Thường Sinh cũng có chút bất đắc dĩ, ta cũng có suy nghĩ giống như ngươi. Ta cũng mang theo cái suy nghĩ đó mà tới đây. Nhưng hiện tại người ta có cả chí bảo như thông thiên diệu thụ. Đồng thời nhìn cảnh tượng thương lãng cung, ta thấy việc này không hề đơn giản. Đâu chỉ có thông thiên diệu thụ. Dư Tùng Khê chỉ làng ánh sáng trắng mờ mà nói, ta có nghiên cứu một chút về trận pháp. Hiện tại mặc dù ta không phát hiện ra thương lãng cung được bố trí trận pháp gì nhưng ta có thể khẳng định được cái trận pháp này có uy lực không hề nhỏ. Thậm chí nó còn là trận pháp thượng cổ. Hơn nữa, Hà Đạo Huynh thử nhìn mấy cái pho tượng kia xem. A, Có cái gì? Hà thường Sinh liếc mắt nhìn thấy rất nhiều vị trí cao trong thương lãng cung đều có một pho tượng đứng sừng sững, Nhưng pho tượng đó cao tới 10 trượng. Mỗi cái được điêu khắc thành hình của một loại yêu tộc ở biển. Dường như nó muốn chứng tỏ vào lúc này trong thương lãng cung có bao nhiêu yêu tộc của thất hải. Hà Đạo Huynh! Thuộc vọng khí của phái vu sơn các ngươi không tầm thường. Ngươi có thể dùng pháp nhãn quan sát những cái pho tượng đó xem có thấy gì không? Dư Tùng Khê nói nhỏ. Đây là Trong mắt Hà Thường sinh lóe lên một tia sáng. Sau tia sáng đó, sắc mặt của y lập tức hơi thay đổi. Bởi vì nhìn hình dạng của những pho tượng đó không có gì khác thường tuy nhiên khi Hà Thường sinh dùng thuộc vọng khí quan sát thì thấy có một tia sáng màu hồng thoáng ẩn thoáng hiện dường như tản ra hơi thở của lôi. Hỏa. Nếu ta không nhầm thì đó không phải là trận pháp mà là một thứ pháp khí cố định. Sắc mặt của Dư Tùng Khê có chút khó coi, lên tiếng, không chỉ trên hòn đảo này mà ngay cả dưới nước cũng có ẩn thứ gì đó. Xem ra chúng ta phải hành sự theo hoàn cảnh. Nếu có gì không ổn, chúng ta lập tức bỏ chạy. Hà Thường Sinh truyền âm nói với Dư Tùng Khê như vậy. Khi thấy Dư Tùng Khê không nói gì chỉ gật đầu, Y cũng không nói nữa mà quay sang quan sát tình hình xung quanh. Gần chính nọ, thi thoảng lại có người tu đạo của các tông môn tới. Trong số những người tu đạo tới đây khi bước lên trên bình đài quan sát đại lễ. Ngoại trừ một số ít người ra thì còn lại trong mắt tất cả đều không giấu được sự khiếp sợ. Lúc này, trên cái bình đài rộng lớn đã tập trung gần 300 người tu đạo. Tất cả ngồi với nhau đông như kiến. Xét tổng số thì 300 người tu đạo cũng không phải là nhiều. Nhưng gần 300 người tu đạo đại diện cho tông môn tương đương với cả 300 tông môn tập trung tại đây có thể nói là thịnh hội lớn nhất trong giới tu đạo. Lúc trước, đám người nghiễm nguyên tử và sở đạo ly yên vị ở một góc phía Tây. Tất cả vẫn ngồi yên lặng cho tới bây giờ. Chương 480 bắt đầu đại lễ khai sơn đám người hà thường sinh dư tùng khê ngồi yên vị ở gần đám người nhiễm nguyên tử hà thường sinh cúi thấp đầu hai mắt khép hờ như đang dưỡng thần nhưng trên thực tế thi thoảng trong mắt của hà thường sinh lại có một tia sáng lóe lên cho thấy y đang dùng thuộc vọng khí của mình để quan sát tu vi của những người có mặt dư tông chủ mã đạo hữu có nhận ra được bốn người kia là ai không Sau khi lặng lẽ dùng bí thuật tra xét toàn bộ những người tu đạo có mặt, môi hà thường sinh hơi nhúc nhích, truyền âm cho giám người dư Tùng Khê và Mã Hành không. 300 tông phái hội tụ đã hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Mã Hành không cũng vậy. Mà trong nhiều người tu đạo tới đây có một nửa là người của các tông phái hạng 2, hạng ba. Những người đó có tu vi kém khá xa so với những người có tu vi kim đan hậu kỳ sắp kết nguyên anh. Còn trong một nửa số người còn lại có hơn chục người tu vi tương đương với Hà Thường Sinh. Còn có bốn người thì tu vi trên cả y là người tu đạo Nguyên Anh Kỳ. Người tu đạo Nguyên Anh Kỳ trên thế gian ít nhất cũng tương đương với bác đại yêu đạo. Trong giới tu đạo cũng vô cùng hiếm. Cho dù thế nào thì họ cũng là những nhân vật rất quan trọng. Khiến cho người khác phải chú ý, hiện tại, Hà Thường Sinh âm thầm điều tra ra tu vi của bốn người đó. Trong số đó, Một người ngồi ngay trước mặt của Hà Thường Sinh là một lão đạo gầy gò, xương gò má cao ngất tuy nhiên đôi mắt hết sức âm độc. Chân nguyên trong cơ thể của y lưu chuyên tự nhiên, đồng thời xung quanh cơ thể thấp thoáng thấy bóng dáng pháp lực dao động màu vàng. Ngoại trừ lão đạo đó ra thì ba người tu đạo nguyên anh kỳ khác có một người ngồi phía sau Hà Thường Sinh, hai người khác ngồi bên trái. Người ngồi phía sau Hà Thường Sinh có gương mặt hết sức trẻ, trắng như ngọc. Y đội một cái kim quang. Mặc trang phục hoa lệ. Còn hai người tu đạo ngồi bên trái của Hà Thường Sinh thì một người nhìn có sắc mặt trắng nhợt, mái tỏa xỏa tung. Trên ngực có một hạt châu đỏ như máu mà toàn thân tản ra những đợt gió âm lạnh lẽo. Ngay cả pháp lực dao động của y cũng như những con rắn đen liên tục chui ra khiến cho người ta cảm thấy ghê người. Người tu đạo đó có sắc mặt lạnh lùng, lại bất đồng ngôn ngữ cho nên ở gần y cơ bản không hề có một người nào dám ngồi khiến cho y càng thêm nổi bật trong đám đông. người còn lại là một nam tử mặc áo bào bằng vải bố có dáng người trung bình gương mặt cũng không có gì đặc biệt người đó ngồi mà mắt cụp xuống hơn nữa pháp lực dao động cũng được che giấu rất tốt nếu không nhờ thuộc vọng khí của phái vu sơn lợi hại thì với những thuộc vọng khí bình thường nhiều lắm cũng chỉ nghĩ y là người tu đạo kim đang trung kỳ hơn nữa khi hà thường sinh dùng thuộc vọng khí quan sát không ngờ y dường như cảm nhận được hơi quay đầu liếc mắt nhìn gã một cái Cái nhìn đó khiến cho Hà Thường Sinh cảm thấy ấn lạnh không dám để cho thần thức, thậm chí là nhìn về phía người đó nữa. Lão đạo mặc áo bào màu cho kia là khô đặng lão đạo của Khô Vinh Sơn, một người trong huyền môn chính phái. Nghe thấy Hà Thường Sinh truyền âm, Dư Tùng Khê quan sát bốn người đó rồi mới truyền âm lại, người đàn ông đội kim quan kia chính là Biên Bức Công Tử. Còn quái khách áo đen kia chính là Tông Chủ Âm Thiên Tôn của hắc Thần Tông. Biên Bức Công Tử. Âm Thiên Tôn Hà thường sinh cảm thấy căng thẳng Đúng vậy Hà Đạo Huynh Huynh nhìn xem trên pháp y của người đó thấp thoáng hình con dơi Hơn nữa với tu vi như vậy cùng với ngoại hình giống biên bức công tử như đúc Còn hát thần tông tu luyện cửu âm hát xà quyết Có được tu vi như vậy cũng chỉ có một mình tông chủ âm Thiên Tôn Hai người đó không phải là kẻ lương thiện Hơn nữa không có quan hệ với phần lớn huyền môn chính đạo nên chúng ta phải cẩn thận. Không thể ngờ được hai kẻ đó cũng tới đây. Hà thường sinh biết âm thiên tôn là tông chủ của hắc thần tông, nhưng cả hát thần tông cũng chỉ có mấy người, tung tích vô cùng thần bí, tương đương với tán tu. Còn biên bức công tử vốn hoạt động ở Tây Vực, bản thân chính là một tán tu. Vừa kinh hãi vừa liếc mắt nhìn ba người đó, hà thường sinh truyền âm nói, còn một người nữa thì sao? Người đó thực sự có tu viên Nguyên Anh Kỳ. Dư Tùng Khê truyền âm nói, ta cũng không nhận ra người đó là ai. Hà Thường Sinh lại âm thầm trao đổi với đám người mã hành không nhưng cơ bản bọn họ không nhận ra lại lịch của người đó. Vì vậy mà Hà Thường Sinh thầm nhủ nên kính trọng giữ khoảng cách với người đó, không nên chọc vào hắn một lúc lâu sau, chỉ thấy trên mặt biển từ bốn phía đông tây nam bắc cùng có tiếng nổ vàng rồi hơn mười cột sáng bay thẳng lên nhanh chóng tản ra hóa thành vô số tia sáng vàng. Đại lễ khai sơn lập phái của Lạc Bắc bắt đầu rồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hà Thường Sinh gần như nín thở, rùng mình mà nghĩ vậy. Mà Hà Thường Sinh vừa mới nghĩ như vậy, từ cái cung điện chính tầng đối diện với đám đông chật mở rộng hai cánh cửa của nó, rồi một dòng người rất dài xuất hiện. Quả nhiên là bắt đầu. Nhiều người như vậy sao? Mặc dù chưa có lời tuyên bố chính thức. Thậm chí có thể nói gần như toàn bộ người tu đạo có mặt đều có sự hiểu biết đối với Lạc Bắc nhưng vẫn bị cảnh tượng đó làm cho ngây người. Đi đầu tiên là hơn trăm tên đệ tử Thương Lãng Cung. Đám đệ tử đó đều mặc hoa phục màu bạc, cầm trong tay những lá cờ dài chia ra thành hai nhóm đứng hai bên quảng trường. Tiếp theo đó từ trong cung điện đi ra là người của ly tộc, tộc Đằng Giao, tộc Thủy Tính và người của Hiên Hồ Tông. Lúc trước, Mặc dù gần như tất cả người tu đạo biết Lạc Bắc có thân phận thất hải yêu vương nhưng nhìn hơn 10 yêu tộc đi ra bình dài Bọn họ mới biết mình vẫn đánh giá thấp lực lượng mà Lạc Bắc có trong tay. Với suy nghĩ của những người huyền môn chính đạo có mặt ở đây thì số lượng yêu tộc vô cùng ít. Bởi vì trong cả trung thổ, yêu tộc gần như biến mất. Thậm chí đối với rất nhiều đệ tử huyền môn chính đạo, bọn họ nhìn thấy người tu đạo Nguyên Anh Kỵ có xác suất so với nhìn thấy một tên yêu tộc còn lớn hơn. Nhưng hiện tại tổng số lượng của 10 đám yêu tộc, cộng với hơn trăm đệ tử thương lãng cung đã lên tới con số gần ngàn. Có được cả ngàn đệ tử, trong cả giới tu đạo thì môn phái đó đứng hàng thứ nhất. Hơn nữa, hiện tại Lạc Bắc còn có rất nhiều người đang canh giữ các nơi không tham gia đại lễ. Số người đó có lẽ cũng phải tới mấy trăm. Chưa nói mặc dù nhiều loại yêu tộc đi ra như vậy nhưng từ trong cánh cửa đối diện với đám đông vẫn còn có người xuất hiện. Không ngờ còn có người của đồng tước cung, âm thần đạo. Trong nháy mắt, lại có trăm người tu đạo mặc pháp y màu đen và vàng đi ra. Đi đầu đúng là cung chủ xích la của đồng tước cung và trưởng giáo bích hải tử của âm thần đạo. Phía sau hai nhóm người đó lại là một đám thiếu nữ áo trắng. Tất cả những người tu đạo có mặt đều nhận ra bọn họ là đệ tử của từ hàng tỉnh trai. Theo đám đệ tử của từ hàng tỉnh trai xuất hiện, số lượng người của Lạc Bắc đã vượt qua con số một ngàn. Sau khi đám đệ tử từ hàng tỉnh trai đi ra, từ trong cung điện nhất thời không có thêm một ai xuất hiện. Đang lúc người tu đạo nghĩ tới thời điểm cử hành bắt đầu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang, trên mặt biển đối diện với cái bình đại chật phun lên một cột nước khổng lồ cao tới cả trăm trượng. Từ trong đó có một con dị thú toàn thân phủ đầy hoa văn màu đỏ thẫm xuất hiện. Thất hải yêu vương thú. Trong đám đông người tu đạo, ai nấy nhìn thấy con dị thú xuất hiện đều thốt lên tiếng kêu kinh hãi. chỉ thấy con dị thú tản ra pháp lực dao động cực mạnh. nó ngửa mặt lên trời trống một tiếng thật dài. ánh sáng màu đỏ từ người nó tản ra khiến cho uy thế thậm chí còn lấn ác cả một người tu đạo nguyên anh đại thành. đó không phải là thất hải yêu vương thú thì làm sao có được uy thế như vậy? quỷ xa âm vương cưu, thanh văn hải ngư, lam dực hổ văn thú. theo tiếng trống dài của thất hải yêu vương thú. Từng đám bọt nước bắn tung trên mặt biển rồi rất nhiều dị thú có pháp lực dao động mạnh xuất hiện. Mà trên lưng của mỗi một con đều có một kẻ mình người bên dưới là đuôi cá. Bọn họ chính là người tịch tộc, giỏi về điều khiển thú. Nếu lạc bắc muốn ra tay với chúng ta thì cho dù có liều mạng chỉ sợ cũng không có mấy người thoát được.